Huyền ngồi bên ngoài, ngởng đầu lên nhìn bầu trời đêm tối đen như mực. Cơn gió nhẹ thổi đến mang theo mùi hương của đồng nội. Cảnh làng quê yên bình như vậy, nhưng trong lòng cô lại nổi biết bao nhiêu sông tố. Chẳng mấy thôi mà cô phải chuyển đến nhà bá hộ làm dâu gạt nợ. Uyển xù xịt vài tiếng, đưa tay lau nước mắt, cố trấn an bản thân không được yếu đuối. Bao năm thấy ô chịu khổ nuôi cô nên người, bây giờ đã đến lúc phải trả ơn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 Chuyện23s.net A còng gmail.com Mời các bạn cùng lắng nghe Thầy Thầy U định cả con cho một kẻ tàn bạo như vậy sao? Tại gia cảnh nhà ta nghèo quá Lại mắc nợ người ta Con chịu khổ sang nhà bá hộ làm dâu Lấy cậu trịnh làm chồng Trả nợ cho nhà Cũng tại thầy U nợ nhiều quá Nên mới ra nông nỗi này Nếu con không ưng Thì để thầy U nghĩ cách khác Thôi được rồi Con sẽ bị thầy U Vì nhà ta mà chấp nhận cưới cậu trịnh gạt nợ, thầy U đừng lo nghĩ nhiều rồi lại hại cho sức khỏe. Quyền nhìn thấy U tiểu tụy vì lo lắng cho con mà lòng không khỏi thương xót. Cũng tại nhà cô nghèo quá, năm qua thầy lại lâm bảo bệnh, gia đình mất đi trụ khổ chính. Tống vẫn mới phải đi vay tiền nhà bá hộ được Nào ngờ đâu lãi mẹ để lãi con, cô và U làm lục vất vả ngày đêm mà chẳng thể trả nổi. Này hết cách mới nghĩ đến con đường gà con gạt nợ Phải chi cậu Trịnh là người đàng hoàng tử tế Thấy U cô cũng chẳng phải lo Nhưng ở cái làng đài này Cậu Trịnh nổi tiếng ăn chơi chát táng Không những vậy còn thường xuyên hà hiếp người yếu thế hơn mình Trong làng ai cũng rẻ chừng cậu ta Quyền từng một lần chứng kiến cậu Trịnh đánh người Lúc ấy cô thấy cậu đáng ghét lắm Nên đâm ra có ấn tượng sống từ lần đầu tiên gặp mặt Tướng mạo cầu chỉnh không chê vào đâu được Chỉ là cái tính tình Thì chẳng ai ưa Bà Lan nhìn con gái Ngồi ủ rũ trên tấm phiến rách ngoài cửa Mà lòng đau như cắt Con gái đến tuổi cập kê Lấy chồng là nên Nhưng mà gà con để trả nợ đâu ai nỡ Nước mắt chảy ra từ kẽ mắt Nhèm nhèm Đã nhiều vết chân chim Một đời khắc khổ của bà càng thêm đau đớn Ông thọ nằm trên giường bất lực Trước những chuyện sắp xảy ra Người ta cưới hỏi, đàng trai phải mang xính lễ đến, đàng này xính lễ, chính là tờ giấy xóa nợ. Chào ơi cũng vì chữ nghèo mà ra, cuộc sống của dân đen sao mà cơ cực đến thế? Quyền ngồi bên ngoài, ngẩn đầu lên nhìn bầu trời đêm, tối đen như mực. Cơn gió nhẹ thổi đến, mang theo mùi hương của đồng nội. Cảnh làng quê yên bình là như vậy, nhưng trong lòng cô lại nổi biết bao bão tố. Chẳng mấy thôi mà cô phải chuyển đến nhà bá hộ làm dâu gạt nợ. Uyên rụt xịt vài tiếng, đưa tay lau nước mắt, cố trấn an bản thân, không được yếu đuối. Bao năm, thầy U chịu khổ nuôi cô nên người, bây giờ đã phải đến lúc trả ơn. Thời gian sắp tới, cô phải xa nhà, có khi không về thăm thầy U thường xuyên. Điều khiến cô lo lắng chính là sức khỏe của hai người. Cô là con một, lại không nhờ được ai chăm sóc thầy U. Nên càng thêm lo lắng Chỉ mong rằng những ngày tháng không có cô bên cạnh Họ sẽ được bình yên Ba ngày sau Đám cưới được diễn ra theo đúng như dự định ban đầu Là đám cưới của cậu Trịnh Con trai duy nhất Người giàu nhất làng Cư nhiên phải rất hoành tráng Người ta đồn nhau Quyền số phần may mắn lắm Mới cưới được cậu Trịnh Về làm dâu nhà giàu Sau này hưởng vinh hoa phú quý Nhưng trong chăn mới biết chăn có giận Đâu ai nghĩ rằng đám cưới này Thực chất là đang thực hiện việc trả nợ Mà bấy lâu nay Nhà ông thọ không kham nổi đâu Lần đầu tiên Được khoác lên mình nhung lụa Quyền có chút không quen Ngược lại còn cảm thấy Trên vai mình như đang gánh vác trọng trách to lớn Trước khi về nhà chồng Bà Lan giản dò con rông nhiều điều Nào là phải nghe lời thầy u bên nổi Không được làm trái ý Rồi còn phải nghe theo chồng Bà biết cậu trịnh là người dễ nổi nóng lại hay đánh người, bà cứ sợ con mình làm trái ý rồi sẽ tự rước họa vào thân. Để không làm bà lo lắng, từng lời bà nói Uyên đều răm rắp nghe theo. Đến lúc Uyên theo nhà trai về, ngoảnh đầu nhìn lại, vẫn thấy bóng dáng thầy U đứng trước hiên nhà, ánh mắt đầy u buồn nhìn theo bóng con gái. Uyên cố ngăn không cho bản thân được khóc, để thầy U yên lòng, nhưng cho tới khi khuất dần, liền khóc nức nở. Mấy người hầu bên ngoài nghe thấy tiếng cô khóc Cũng ngủi lòng mà không biết phải làm thế nào chẳng mấy chốc Mà Uyên đã đứng trước dinh thự nhà bá hộ Cô được người hầu tận tình Chỉ điểm phòng của cậu Bước vào bên trong Uyên chóng ngực khi thấy mọi thứ được sắp xếp Trang trí vô cùng đẹp mắt Tiến đến ngồi xuống chiếc giường trải nệm đỏ Hôm nay là ngày vui của cô Cớ sao ánh mắt vẫn hiện nét u buồn Uyên nhớ tiệc đã tàn từ rất lâu Mọi người cũng đã về hết Vậy mà vẫn không thấy cậu Trịnh đâu Đợi mãi mà không thấy cậu Cô liền vào trong cởi bỏ bộ quần áo đang mặc trên người cho đỡ vướng víu Đang loay hoay thay đồ ở buồng trong Tiếng động lớn từ bên ngoài vọng vào Khiến Uyên giật mình Cô mặc vội chiếc áo bên ngoài Còn chưa kịp chỉnh trang lại Đã chạy ra bên ngoài xem Trước mặt Uyên là cảnh cậu chỉnh Đi cùng hai người phụ nữ Ăn mặc thiếu vải Bước vào trong phòng Lúc nãy còn tưởng cậu Trịnh đi đâu Mãi không về Bây giờ thì đã rõ nguyên nhân rồi Ba người họ cười đùa vui vẻ Dường như không quan tâm đến sự xuất hiện của Uyên Hai cô gái này chẳng cần hỏi Cũng biết là gái lầu xanh Cậu ăn chơi bên ngoài thì thôi Ngay cả ngày cưới cũng dắt gái về nhà Thận chẳng ra làm sao Uyên nhìn cảnh tượng trước mắt Mà ngập ngừng Không biết giải quyết thế nào Thì một cô lên tiếng Cậu Trịnh chỉnh... Trong phòng cậu có người lạ thế này á Tối nay bọn em biết cuộc vụ cậu thế nào Đúng rồi Cậu mau đuổi cô ta đi Hai người một bên giản dỗi Một bên thúc giục Rõ ràng là đang ra vẻ Để cậu đuổi cô đi Từng lời nói cử chỉ đều vô cùng trướng mắt Cậu chỉnh đưa mắt nhìn uyên một lượt dáng vẻ của cô bây giờ Khiến cậu đứng hình vài giây Mái tóc dài buông xuống Khuôn mặt khả ái bừng sáng dưới ánh nến vàng trong phòng Cô mặc chiếc yếm đào khoác bên ngoài là chiếc áo tứ thân để lộ đôi vai gầy vì chưa được chỉnh trang đàng hoàng. Cậu khẽ nở một nụ cười đầy ý vị. Đến bao nhiêu cái lầu xanh trong làng hay trên chợ tỉnh. Gặp qua biết bao nhiêu người con gái nhưng cậu chưa thấy ai đẹp như vậy. Trong phút chốc cậu bị Uyên làm cho đứng hình mà quên mất việc cần làm. Hai ả thấy cậu đứng nhìn Uyên không chớp mắt trong lòng sinh thù hận. Một ả đẩy tay cậu ra hiểu. Cậu Trịnh, cậu mau làm gì đi chứ Sao cô đứng mãi như vậy Cậu Trịnh thu lại dáng vẻ lơ đánh Lúc này ánh mắt cũng trở nên giữ dằn Bây giờ cậu mới nhớ Hôm nay là ngày cưới của mình Người đứng trước mặt là vợ cậu Chứ không phải mấy ả đào ở lầu xanh Cậu buông tay khỏi hai người ả Chưa kịp nói lời nào thì Uyên đã lên tiếng Hai cô mới là người cần phải rời khỏi đây đấy Cái gì Hai ả đồng thanh nói ngay Ngay cả cậu cũng bất ngờ trước câu nói của Uyên Không để ai có cơ hội Uyên lập tức tiến đến Gạt tay hai ả ra khỏi người cậu Dùng ánh mắt sắc lạnh mà lường Nếu hai cô không rời khỏi đây Thì để tôi kêu người lôi hai cô đi Mày là ai Mà dám lên giọng với bọn tao hả Là dâu trưởng nhà bá hộ Như vậy đã vừa lòng chưa hạ người thấp kém như hai cô Không nên xuất hiện ở nơi đây Mời về cho Hai ả tức mà không làm gì được Liền quay sang ăn vạ với cậu Cậu trịnh chị... Cậu xem vân sự thế nào đi chứ Đừng có mà đứng yên như vậy Cậu chẳng thèm đói hoài gì đến hai ả Ánh mắt không rời Uyên nửa bước Đây là lần đầu tiên Cậu gặp người con gái nhiều Uyên Trông có vẻ hiền lành quê mùa Nhưng thực chất lại không phải như thế Ra ngoài Giọng nói cậu đột ngột vang lên Khiến căn phòng bỗng chốc im lặng Uyên quay đầu lại Điền mắt gặp sắc mặt giận dữ của cậu Thì nãy cô chỉ sợ, chuyện đêm tân hôn cậu dẫn gái về nhà, chuyển ra ngoài, ảnh hưởng đến thanh danh nên mới làm như vậy. Không ngờ đã vô tình chọc giận cậu. Tâm trạng cậu hiện giờ không tốt, chắc chắn sẽ lôi cô ra đánh một trận nhớ đòn. Chân tay uyên run dày lắp bắp mãi, không thốt ra thành lời. Hai ả kia nhân cơ hội mà chiêm thêm. Cậu đã nói vậy rồi, mày còn không mau cút ra ngoài. Lời ả vừa rứt, lập tức bị cậu làm cho cứng hỏng. Cười nói, hai cô cút ra ngoài. Tình thế lập tức xoay chuyển. Hai ả đông cứng, không nói được câu gì. Lời cậu chỉnh đã nói, ai dám cãi lại. Nhìn vẻ mặt tức giận của cậu, hai ả đẩy tay nhau, nhanh chân rời khỏi, dù trong lòng vô cùng ấm ức. Quyền quay người, nhìn theo bóng hai ả, miệng mỉm cười đắc ý rồi đóng cửa lại. Phủ bá kiến rộng lớn uy nghiêm thế này, mà để cho hai kẻ không ra gì, xuất hiện thì mất hết cả thanh danh. Cánh cửa đóng lại Âm thanh cót két vàng lên trói tai Quyền xoay người Bất ngờ bắt gặp ánh mắt của cậu trịnh Cậu nhìn cô không rời Rồi tiến về phía cô Quyền sợ hãi Chân vô thức đuổi về sau Đến khi lưng chạm đến cánh cửa Không còn đường lui mới dừng lại Cậu, cậu định làm gì Đuổi hết người của tôi về Thì phải thay cho họ chứ sao Người đuổi là cậu, không phải tôi Quyền nắm chặt tay Cố giữ bình tĩnh Dù trong lòng đang rất hoảng loạn Cô hiểu đêm nay là ngày gì Cũng biết cậu có ý định gì Nhưng nếu có thể Cô vẫn muốn trốn tránh đến cùng Cậu chỉnh lại không để tâm Đến thái độ của Uyên Lập tức kéo cô vào trong lòng Uyên hoang mang vùng vẫy Bỏ ra, cậu bỏ tay ra Ý miệng lại, càng chống cử Kết cục càng thê thảm Tôi không... Uyên còn chưa dứt lời Đã bị chặn lại bởi nụ hôn của cậu Sự nhẹ nhàng không dành cho cô Còn chưa kịp phản ứng Cậu đã bế sấp cô lên Thẳng tay ném mạnh xuống giường Cậu trình rời khỏi giường Tiến đến phía bàn giữa phòng Cậu lấy bình rượu trên tủ xuống Rồi uống hết chén này đến chén khác Mùi rượu nồng nạc khắp căn phòng kín Âm thanh lạch cạch nhỏ phát ra Huyền không dám di chuyển Cứ nằm im bất động Nhưng những tiếng động đó khiến cô run dày thì nãy cậu cũng uống rượu Và hành hạ cô ra nông nỗi này Bây giờ cậu lại uống tiếp, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Cậu uống một hơi hết sạch chén rượu trên bàn, đưa mắt nhìn về phía giường. Trên tấm nệm màu trắng, thấp thoáng thấy một vệt đỏ. Người con gái đối diện cậu đang run dày trong chiếc chăn mỏng. Hạ chén rượu xuống bàn, cậu đứng dậy tiến đến phía giường, nhẹ nhàng nằm xuống kế bên cô. Cậu hôn lên đôi vai gầy của cô, vuốt về mái tóc rối bù, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai. Tôi biết em chưa ngủ Quay lại đây nhìn tôi Quyên nắm chặt chấm chăn mỏng đến nhỏ nghĩ Cố nhắm mắt lại vỡ như mình đang ngủ Nhưng càng như vậy Cậu càng tiến tới Bàn tay không yên phận Mà di chuyển khắp nơi Đến khi chạm vài nơi u tối thì dừng lại Nếu em không quay lại Chúng ta sẽ tiếp tục chuyện khi nãy Hải mắt cô mở to đầy kinh hãi Cậu Trịnh trước nay không phải là người nói đùa Lời cậu nói chắc chắn sẽ làm như vậy Cô không muốn đối diện với cậu, càng không muốn gần gũi cậu như thế này. Nhưng cô biết phải thế nào khi giờ đây cô đang trong tay cậu. Viên cánh răng chịu đựng nhẫn nhìn, quay người về phía cậu. Từng hành động của cô đều rất chậm chạm, bởi chỉ cần một sự động chạm mạnh cũng khiến những vết thương trên người đau đớn. Đối diện với cậu, cô cứ cúi gặm mặt xuống, không dám nhìn thẳng, hệt như đang tìm cách né tránh vậy. Cậu vén lọn tóc sang một bên, để lôi gương mặt khả ái dưới ánh nến vàng lập lẻ của căn phòng. Nhẹ năng cầm cô lên rồi chăm chú ngắm nhìn. Em bao nhiêu tuổi rồi? Huyền ngập ngừng mãi mới không nói thành câu. Cậu trịnh mà cô biết đâu dịu dàng thế này. Trừ việc cậu làm khi nãy, thì tất cả những hành động đối với cô bây giờ đều ăn cần vô cùng. Ngay cả giọng nói trầm ấm này cũng khiến người đối diện an tâm. Tôi... tôi mới... 10... 18... Sưng tôi nghe có vẻ không hợp lắm nhỉ Em có biết bây giờ em là ai không Quyền không nói Chỉ gật đầu đáp lại Cô biết rõ thân phận mình thế nào Bản thân là ai Nhưng cô lại không thích thay đổi cách xưng hô Cô không muốn quá gần gũi Hay thân thiết với cậu Người ta nói cậu tàn bạo Đánh người không gây tay Vậy mà thứ cô thấy bây giờ Là phải những cử chỉ nhẹ nhàng Là hành động ân cần Phải chăng đây cũng chính là cách Cậu hay dùng để tán tỉnh con gái nhà lành sau đó chơi bời rồi bỏ ngoài tàn bạo ra cậu còn có thói trăng hoa ong bướm Nguyên tự nhủ bản thân phải đề phòng không được rơi vào bẫy của cậu thấy Nguyên không đáp cậu chỉnh liền vòng tay kéo cô vào lòng mình tay nghịch lọn tóc mềm trêu chọc em không định trả lời tôi sao đáp lại cậu là sự im lặng Nguyên biết nếu để cậu nổi giận kết cục sẽ không tốt đẹp gì nhưng cô rất ghét cậu ghét đến nỗi không muốn nhìn mặt Vẫn còn xưng tôi sao? Em, em xin cậu. Thấy cô ngoan ngoãn nghe lời, cậu lập tức dừng lại mỉm cười hài lòng. Nghe lời ngay từ ban đầu, không phải tốt hơn sao? Từ bây giờ em là vợ tôi, mỗi tối em biết mình cần làm gì rồi, đúng không? Quyền kinh hãi, hai bàn tay nắm chặt. Hóa ra sự dày vỏ trên cơ thể, không chỉ dừng lại trong đêm nay, mà nó vẫn còn tiếp diễn. Quyền không biết cô về đây làm vợ, hay làm nơi để cậu thỏa mãn, Nút nước mắt vào trong Uyên ngậm ngùi gật đầu trả lời Cậu trịnh mỉm cười hài lòng Ôm chặt lấy cô rồi hôn lên mái tóc mềm Ngủ đi Thức khuya không tốt Lời cậu vừa dứt cô lập tức ngắm mắt lại Trong lòng bộn bể lo âu Khiến cô khó khăn khi chìm vào giấc ngủ Có điều cô vẫn luôn gượng ép bản thân Cố quên đi thực tại Nhìn người con gái nhỏ Nằm im trong lòng Cậu bỗng nhiên cảm thấy hứng thú Đám cưới này vốn dĩ là hình thức đạt nợ Thầy u Uyên nợ nhà cậu nhiều quá Không có tiền để trả Nên mới đổi con Cậu vốn dĩ không thích chuyện này Bởi nó bó buộc cậu trong một khuôn khổ Có vợ rồi Cậu sẽ không được tự do lên tỉnh Hay đến lầu xanh Nếu muốn cậu vẫn có thể đến Không ai có thể ngăn cản Mặt nỗi đàm tếu bên ngoài Chuyển đến lại không hay Cậu xoa nhẹ lưng Uyên Vòng tay ôm chặt cô hơn Hồi sáng rước dâu Cậu ngán ngầm đến nỗi còn không muốn nhìn mặt cô. Chưa kể về đến phủ, rượu trẻ no nê liền tìm đến lầu xanh. Không ngờ đến khi về, lại có một mỹ nhân trong phòng. Cậu hứng thú với Uyên như vậy, chỉ sợ rằng những tháng ngày sau này sẽ còn khổ dài dài. Nửa đêm, Uyên đang say giấc nồng, đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng động rất lớn Nầng mì mắt nặng chĩu, cô mơ màng nhìn xung quanh một lượt, liền phát hiện ra cửa sổ phía đối diện bị gió thổi tung. Bên ngoài trời đang mưa lớn, gió lạnh mạnh như vậy, chẳng trách sao cánh cửa sổ đập vào tường liên hồi, khiến cô tỉnh giấc. Đưa mắt sang bên cạnh, cậu Trịnh vẫn đang ngủ say, viên nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi người, định tiến đến đóng cửa thì chợt khợn lại. Hình như bên ngoài có bóng người. viên bàng hoàng rụi mắt, nhìn kỹ hơn một lần thì không còn thấy gì nữa, nhưng cô dám khẳng định khi nãy có bóng người đứng bên cửa sổ nhìn vào phòng của hai người. Toàn thân Uyên lạnh cóng Tay chân bắt đầu run dày Linh cảm không làm bao trùm toàn bộ tâm trí Rồi đột nhiên Sấm chớp rạch ngang trời Vài tiếng sáng lóa lên chói mắt Uyên giật mình hoảng sợ bất giác lùi về sau một đoạn Trong đầu luôn xuất hiện cái bóng đen khề nãy Cậu trình vì thế mà giật mình tỉnh dậy Nhìn Uyên co do một góc Cậu liền tiến tới hỏi Han Em bị gì vậy gặp ác mộng sao Hốc mắt Uyên đỏ hoe sống mũi cây rẻ sụt xịt vài tiếng. Cổ họng nghẹn ứ như có thứ gì trên ngang, mãi mấy thốt xa thành lời. Có, có người bên ngoài cửa sổ. Có người. Cậu ngạc nhiên, rồi lập tức quay lại kiểm tra, nhưng bên ngoài cửa sổ không thấy bóng dáng người lạ, chỉ có tiếng đập cửa liên hồi. Cậu bật cười nghĩ, cô bị đánh thức bởi tiếng động kia, lại thêm sấm trước bên ngoài nên mới hoảng sợ. Thế rồi cậu đứng dậy, tiến đến phía cửa, cẩn thận quá cửa đàng hoàng. Xong xuôi trở về giường, cậu ngồi gần cô, nhẹ nhàng trấn an. Không có ai bên ngoài cả, em nhìn nhầm rồi. Không, thực sự là có người bên ngoài mà, cậu kiểm tra lần nữa đi. Tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng, em đừng lo, cứ an tâm mà ngủ. Nhưng rõ ràng là có bóng người mà. Giọng uyên nhỏ dần, hệt như thể đang nói chuyện một mình. Cô dám khẳng định khi nãy bên ngoài có người, thậm chí cái bóng đen đó còn nhìn chằm chầm vào cô. Mặc dù không rõ là nam hay nữ, nhưng chắc không phải do ảo tưởng. Nhìn cô thu mình vào một góc mãi không chịu nằm xuống, cậu tiến gần hơn, nắm tay cô khuyên nhủ. Có tôi ở đây rồi, sẽ không ai làm gì em đâu, bây giờ nằm xuống ngủ, được chưa? Huyền đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn cậu, trong khoảnh khắc tim cô bỗng hẳn một nhịp. Dù ánh nến đã tắt, chỉ còn lại vài tia sáng lẻ loi, từ sấm chớp, thỉnh thoảng chiếu vào phòng. Cô vẫn nhìn rõ ánh mắt dịu dàng của cậu dành cho cô. Tại sao ngoài kia lại nói cậu là một kẻ tàn bạo nhỉ Đầu cô đột nhiên xuất hiện câu hỏi không lời giải đáp ấy. Cậu bất ngờ lau nước mắt cho cô, vẫn là thanh âm ấm áp ấy vang lên. Nằm xuống, tôi ôm em ngủ. Quyền gật đầu, ngoan ngoãn làm theo lời cậu. Nằm im trong vòng tay, cô cảm nhận được hơi ấm chuyển đến từ lòng ngực. Giáng vẻ của cậu bây giờ khác hẳn khi nãy. Cậu hiện tại ân cần, dịu dàng với cô, nhưng cách đây không lâu, cậu ngang tàn cưỡng ép, không thương tiếc, mặc cho cô cậu xin thế nào. Bên ngoài tiếng gió giết lên từng hồi, thi thoảng còn có cả tiếng sấm, uyên con người lại ôm chặt lấy cậu. Cô sợ nghe những âm thanh này vào buổi đêm, hơn nữa vừa chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng khiến cô sợ hãi. Cậu chỉnh cảm nhận sự rung rầy trong lòng mình, liền xoa nhẹ lưng uyên an ủi. Lần đầu tiên cậu làm những việc thế này Nên vẫn còn bỡ ngỡ Từ xưa đến nay Cậu toàn chửi mắng đánh đập người ta Có bao giờ trấn an ai đâu Chỉ là khi thấy cô sợ hãi Cậu không đành lòng bỏ mặc Cả đêm hôm ấy Trời nổi rông bão Cũng có lúc bên ngoài chuyển đến Những âm thanh ghê rợn Như ai đó đang thì thầm trong đêm khuya Cậu trịnh vẫn ôm chặt uyên yên giấc Cứ như vậy đến sáng Mà không hề có chuyện gì kỳ lạ xảy ra Sớm Những tiếng nắng ấm lên lòi qua khung cửa sổ, chiếu vào nơi Uyên gối đầu. Cô trao mày tỉnh giấc, đưa mắt mơ màng nhìn xung quanh, nhận ra chỉ còn mình trong căn phòng lớn. Cửa vẫn đóng, nhưng cậu thì không còn ở đây. viên lật vội tấm chân mỏng bước xuống giường, nửa bàn chân vừa chạm đất, cơn đau từ hạ thân lập tức chuyển đến khiến cô khó chịu. viên gắm nhịn, tiến đến lấy bộ quần áo mới được đặt ngay ngắn trên bàn, rồi nhanh chân vào buồng trong thay đồ chuẩn bị mọi thứ tươm đất chỉn chu Huyên bước ra ngoài tìm đường lên phòng khách ngày đầu tiên về làm dâu cô không thể để thấy U bên chồng tức giận hay khó chịu phủ nhà bá hổ rộng lớn cứ đi được một đoạn lại thấy một căn phòng Huyên cứ đi mãi mắt liên tục thăm dò xung quanh hôm qua rước dâu về phủ cô được người làm đưa về phòng còn chẳng thiệt quan sát mọi thứ nên bây giờ mới khó khăn trong việc tìm kiếm đi mãi một hồi cuối cùng Huyên cũng dừng lại Trước một căn phòng lớn, bước vào bên trong, đập vào mắt Uyên là cảnh bà Nhã đang ngồi uống trà. Cô rón lại gần cúi đầu lễ phép, "Con chào u." Bà Nhã khẽ đặt chén trà xuống bàn, gật đầu đáp lại, "Ừ, sao không ngủ thêm chút nữa, đêm qua thằng Trịnh khiến con mệt lắm phải không?" Già à cũng không hẳn ạ. Hai má Uyên ửng hồng khi nghe bà Nhã nhắc đến chuyện chăn gối. Đêm qua quả cậu có hơi mạnh tay, đến bây giờ cô vẫn cảm thấy đau. Huyền cúi đầu, Vân Vê tà áo tỏ vẻ ngại ngùng, thỉnh thoảng mới dám ngẩn đầu lên nhìn bà. Nghe dân làng nói, bà Nhã hiền lành tốt bụng. Ông bá hộ đực cũng hẳn là người sống, vậy mà con trai của hai người lại là người khiến ai cũng phải dè chừng. Bà Nhã nhìn Huyền mỉm cười rồi thở dài một tiếng. Bây giờ, con đã làm dâu con nhà U rồi, chuyện này cả làng ai cũng biết, nhưng không phải mang danh dâu bá hộ mà lười biếng ỉ lại. Hàng ngày, Con xuống dưới bếp phụ mấy việc lặt vặt trong bếp là được Không cần làm gì quá nặng nhọc đâu Vâng, con nhớ rồi ạ à. à, còn chuyện này nữa Có chuyện gì U cứ căn dặn Con xin nghe Thằng Trịnh làm việc bên ngoài Đi lại nhiều nên dễ bị đau chân Mỗi buổi tối con mang một thau nước ấm ngâm chân cho nó Vâng, con sẽ ghi nhớ Con xin phép U con xuống dưới nhà Rút lời Tuyên nhanh chóng rời đi Bà Nhã nhìn theo bóng cô gật vù hài lòng người con dâu này cũng không quá tệ rời khỏi phòng khách Huyên đi dọc hành lang nhỏ xuống nhà dưới suốt quãng đường đi cô suy nghĩ rất nhiều dù về làm dâu nhà giàu nhưng thân phận của cô vẫn là con dâu gạt nợ được gà về đây để trừ đi số tiền thầy U đã vay nhà bá kiến nghĩ lại Huyên thấy bản thân thật may mắn khi gặp được bà nhã bà không hiềm khích hay khinh giải cô chuyện xuất thân từng lời nói cử chỉ ban nãy đều vô cùng nhẹ nhàng Nguyên hiểu mình ở vị trí nào nên cũng không dám đòi hỏi. Làm một bài công việc trong nhà giống như bao nàng dâu về nhà chồng, làm việc nhà không có gì gọi là đau to búa lớn. Nguyên hít một hơi thật sâu, lấy tinh thần mỉm cười, đón nhận những điều sắp diễn ra. Xuống nhà dưới, cô vui vẻ chào hỏi những người ở đây. Người hầu trong phủ bá hộ không nhiều, chủ yếu là đàn bà và trẻ nhỏ, số lượng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Họ chủ yếu phụ trách bếp núc dọn dẹp nhà cửa, hoặc làm những chuyện lạt vặt. Uyên được bà Hiền, người bao quát mọi chuyện ở nhà dưới, đưa cho việc giặt rũ ở đầu ao. Mọi người đối với người mới như cô đều rất vui vẻ, niềm nở. Duy chỉ có một vài cô gái chạc tuổi cô là tỏ ra khinh thường, căm ghét, ra mặt. Uyên không để tâm nhiều đến mấy người đó, mà vui vẻ, làm phần việc được sao. Uyên mang chậu quần áo ra đầu ao ngồi giặt. Mấy công việc này với cô dễ như trở bàn tay, thậm chí còn làm rất nhanh là đằng khác. Cô đã quen với những thứ này từ nhỏ Nên chẳng có gì có thể làm khó được cô Đang chăm chú làm việc Đột nhiên một giọng nói từ đằng sau vang lên Khiến cô giật mình quay lại Cô là người vợ Cậu Trịnh mới cưới hôm qua Đúng không Uyên có phần bất ngờ Khi cô gái ấy bất ngờ bắt chuyện Cô gượng cười gật đầu đáp Phải mà cô là Tôi tên Hương Người làm mới đến Tôi đến đây chỉ để nhắc lại lời bà Hiền nói thôi Bà Hiền muốn nhờ tôi làm gì sao Hương ngật đầu rồi lại tiếp tục, bà ấy nói lát nữa đến giờ cơm trưa, cô mang cơm đến cửa hàng cho cậu. Tôi, tôi mang. Đúng vậy, cô là vợ của cậu mà, chuyện mang cơm đến cho chồng là thường tình, tôi để cơm ở đây nhé, tôi đi đây. Khoan đã, Uyên còn chưa nói xong, Hương đã nhanh chân rời đi. Nhìn theo bóng hương khuất dần, Uyên thở dài ngao ngán, đưa mắt sang phía hộp cơm bên cạnh, cô chỉ đành chấp nhận mang đến cho cậu. Đêm qua cũng nhờ có cậu bên cạnh Nên cô mới bớt sợ hãi Khi nhớ đến chuyện bóng người bên cửa sổ Bây giờ đem cơm đến Cũng coi như vừa trả ơn Vừa làm tròn nghĩa vụ Giặt xong chậu quần áo Uyên liền mang cơm đến cửa hàng cho cậu Cả cái làng đài này Duy nhất chỉ có cửa hàng nhà bá hộ đực là to nhất Hơn nữa Lại nằm giữa làng Nên rất dễ tìm thấy Uyên từng đi qua đó mấy lần Đến nỗi thuộc cả đường Vì thế mà đi rất nhanh Đến cửa hàng, Uyên trần trừ đứng bên ngoài mãi một lúc lâu sau mới đủ dũng khí bước vào. Cô tiến đến chỗ một người làm việc ở đó, hỏi phòng của cậu Trịnh, rồi theo đi theo hướng dẫn. Sau một hồi loay hoay tìm phương hướng, cuối cùng Uyên cũng tìm đến nơi. Đứng trước cửa phòng, cô định đưa tay lên gõ cửa, thì cánh cửa đột ngột mở ra. Từ bên trong phòng, một cô gái bước ra bên ngoài, quần áo sập sạch, cái yếm đảo còn chưa thắt hoàn chỉnh. Để lộ phần cơ thể bên trên Nhìn kỹ hơn một chút Uyên nhận ra đây là một trong hai cô gái Đêm qua đi cùng cậu Còn chưa kịp nói lời nào Ả đẩy mạnh Uyên sang một bên rời đi Cô quay đầu nhìn theo bóng Ả Trong lòng có chút giận dữ Bước vào bên trong Uyên thấy cậu Trịnh đang chỉnh sửa lại quần áo Không cần hỏi cũng biết Hai người họ vừa làm gì trong phòng Hình tượng ngày hôm qua Thứ cảm giác nhẹ nhàng ân cần từ cậu Bỗng chốc tàn biến Trả lại hiện thực trần trụi Đáng lẽ cô không nên mộng tưởng nhiều Để rồi nhận về toàn thất vọng Cậu vốn dĩ giống như lời đồn tàn bạo Và chăng hoa ong bướm Uyên tiến đến bàn làm việc Đặt hộp cơm xuống bàn nhỏ giọng Cơm cũng đã mang đến rồi Cậu ăn cho nóng, em xin phép Dứt lời, Uyên vừa định Quay người chạy thoát thân Thì tiếng cậu trịnh vang lên Đứng lại, tôi chưa cho phép em về Uyên nén tiếng thở dài Ngậm ngùi rừng chân quay người đối diện cậu Cậu còn muốn can dặn gì sao Thái độ này là thế nào Em vẫn bình thường Chẳng qua là do cậu nghĩ quá thôi Cậu không dặn gì thì em xin về Chẳng thèm ngó ngàng đến sắc mặt của ai kia Huyền cứ thế quay đầu bước đi Cậu trịnh nhăn nhó tức giận Nắm chặt lấy cổ tay cô Kéo ngược về đằng sau Cưỡng chế ép buộc cô đối diện với mình Bàn tay còn lại siết chặt eo không buông Quyên hoảng hôn đánh mạnh vào ngực cậu, vùng vẫy thoát ra Bỏ ra, cậu điên rồi à? Từ trước đến nay, chưa ai dám nói tôi như vậy. Bây giờ thì cậu nghe rồi đấy. Bỏ ra, đừng động vào người tôi. Cô ghét bàn tay, vừa động vào người phụ nữ khác của cậu, lại chạm vào người mình. Cô ghê tởm nó, thực sự rất ghê tởm. Cô càng kháng cử, cậu càng thêm tức giận. Rõ ràng đêm qua, còn ngoan ngoãn nghe lời, bây giờ lại cứng đầu chống đối. Cậu siết chặt cổ tay nhỏ bé đến đáng thương Trừng mắt nhìn gương mặt nhăn nhó vì đau đớn Rốt cuộc em bị sao vậy hả Thái độ rất khác với ngày hôm qua Cậu không cảm thấy ghê tở mà Cậu chỉnh đứng hình trong phút chốc Bàn tay cũng dần buông lòng Nguyên nhân cơ hội thoát khỏi vòng bay của cậu Em... Ngay cả nơi làm việc Cậu cũng có thể làm ra chuyện đó sao Em đang nói đến chuyện khi nãy Đêm qua tôi cứ nghĩ Những lời người ta đồn thổi là giả Bây giờ tận mắt chứng kiến, tôi mới tin. Uyên ngừng lại hít một hơi thật sâu, cố không để bản thân phải khóc. Những gì đã xảy ra, cô hy vọng vẫn cứ hy vọng. Từ lúc cậu đuổi hai ả đào về, đến chuyện ân cần lo lắng cho cô, thực sự đã khiến cô thay đổi cách nghĩ. Nhưng tất cả hoàn toàn đã trái ngược, thì cô thấy người phụ nữ kia, ăn mặc không đàng hoàng, bước ra từ phòng cậu. Tuyên nhìn cậu bằng ánh mắt thù hận, đôi chân vô thức tiến về sau vài bước. Đồ ăn cũng đã đem tới rồi Tôi xin phép ra về Dứt lời uyên nhanh chân rời khỏi phòng cậu Cậu Trịnh nhìn theo bóng cô Trong lòng bỗng chốc cảm thấy thích thú Cô phản ứng như vậy Không phải vì khó chịu Khi thấy cậu ở cùng với người phụ nữ khác sao Cậu Trịnh nghĩ vậy Mặt mày phấn khởi Tiến đến phía bàn Ngồi xuống thưởng thức bữa trưa Uyên mang đến một cách ngon lành Bước đi trên con đường đất của làng Viên thần thơ suy nghĩ mấy chuyện vu vơ Cứ nhớ đến cảnh ả đào đó đi ra từ phòng cậu và cả sự im lặng không một lời giải thích khi thấy cô chứng kiến chuyện đó. Uyên nghĩ, sao cô lại phải vương vấn một chuyện không đâu? Chẳng phải cô không có tình cảm với cậu sao? Vậy nên việc cậu đi với ai, ở với ai đâu còn quan trọng đối với cô. Uyên dừng lại, hít một hơi thật sâu, lấy bình tĩnh rồi đưa mắt nhìn khung cảnh phía xa. Bây giờ đang vào vụ cấy, nông dân ra ruộng trồng lúa nhiều vô kể Cứ đi được một đoạn lại thấy vài ba người đang cắm cối làm việc Ký ưng trong Uyên chợt ùa về Cô nhớ những ngày cùng U ra đồng làm việc Nhớ những ngày cùng thầy quốc đất Mới đây thôi mà cô đã làm dâu nhà người Cô tự hỏi không biết giờ này Thầy U ở nhà có khỏe không Ngày ăn có đủ ba bữa Nỗi nhớ nhà bắt trợt ùa đến Khiến cô không cầm được nước mắt Uyên đưa tay lau nước mắt cố không thể để bản thân yếu đuối Dù hiện giờ rất muốn trở về nhà thăm thầy U Nhưng Uyên hỏi rõ đó là điều không thể Cô khẽ thở dài một tiếng Rồi nhanh chân trở về phủ Tiếp tục làm việc Vừa về đến nơi Uyên đã sắn tay áo bắt đầu dọn dẹp Ông được lên tỉnh buôn bán Còn bà Nhã thì đến chùa cầu May Trong phủ bây giờ chỉ còn cô Cùng vài người hầu Uyên đang chăm chỉ phơi nắng chậu quần áo vừa giặt Bỗng nhiên giọng nói lanh lành Của một người con gái vang lên Giặt hết chồng quần áo này đi." Uyên giật mình quay sang bên cạnh, thì thấy cô ta đặt mạnh chồng quần áo mới bên cạnh cô. "Uyên chào mày, đây không phải nhiệm vụ của cô à? Sao lại đồn đẩy sang cho tôi? Thích vậy đấy, được không? Đừng tưởng làm vợ cậu Trịnh mà muốn làm gì thì làm, cô cũng chỉ làm dâu gạt nợ thôi, thân phận chẳng khác đây là bao đâu." Cô ta rõ ràng là đang giở trò mà mới bắt nạt ma cũ, Uyên cũng nhanh chóng nhớ ra tên của cô ta, cô ta tên Thu Lúc mới xuống đây nhận việc Thu là người đầu tiên Tỏ rõ thái độ hẳn học khó chịu ra mặt Bây giờ không có ai ở đây Nên mới nhân cơ hội bắt nạt đây mà Quyền không hề tỏ ra sợ hãi nào núng Ngược lại còn vô cùng bình tĩnh giải quyết Thân phận có khác hay không Cô hỏi cậu sẽ rõ Mỗi người đều được sau một công việc Nếu cô không hoàn thành Thì cũng đừng đổ lên đầu người khác Mày dám ăn nói với tao vậy á Thu lập tức thay đổi giọng điệu Chanh chua và tức giận hơn Huyền vẫn giữ thái độ điềm tĩnh nhẹ nhàng giải quyết Tôi với cô không ngang hàng nhau Nói chuyện như vậy coi như đã tôn trọng cô rồi Đừng đi quá xa mà hãy tập trung làm việc của mình đi Dứt lời Huyền cầm chậu quần áo đã được phơi hết của mình rời đi Thu ngẩn người nhìn theo đầy hậm hực Cô ta nắm chặt tay lại đầy phẫn út Bởi từ trước đến nay đâu ai nói chuyện với cô ta bằng giọng điệu đó Thái độ của Uyên tưởng chừng như bình thường Nhưng lại khiến Thu thêm cằm ghét Tức giận Xuất thân của hai người tuy nghèo khổ Nhưng rõ ràng Uyên vẫn là mợ cả Là vợ cậu trịnh Thu không biết từ đầu như vậy Chẳng trách có ngày rước họa vào thân Uyên để cái chậu vào vị trí cũ Rồi vào trong bếp phụ nấu nướng Những lời Thu nói khi nãy Uyên không để bụng Dù sao cô ta cũng nói phần đúng Chỉ là Uyên không muốn bản thân Bị bắt nạt Nên mới dùng đến danh phận vợ của cậu để ngăn cái miệng ăn mắm ăn muối của cô ta lại. Uyên gả vào đây, mục đích để xóa nở cho thầy U, nên lỡ có xảy ra chuyện gì, thì thầy U cô là người khổ, bản thân cũng không muốn làm lớn chuyện, nên cho qua. Đang loay hoay làm việc, bất chợt một cái thớt gỗ nhỏ đặt xuống kế bên cô. Cô quay sang bên cạnh, thì thấy Hương đã đứng bên từ khi nào. Uyên còn chưa kịp lên tiếng chào hỏi, Hương đã nói. Thì nãy thấy cô dạy cho thu một bài học, Tôi ngưỡng mộ cô thật đấy Uyên cười gượng Ngưỡng mộ gì chứ Tôi chỉ nói ra những điều mình nghĩ thôi Trước sự khiêm tốn của Uyên Hương Cảng muốn chia sẻ nhiều chuyện hơn Về biệt phủ rộng lớn này Cô biết không Trước khi về đây Thu chẳng coi ai ra gì Cô ta lười biếng đùn đẩy công việc Cho người khác còn bản thân thì Suốt ngày ve vãn cậu Ve vãn ý cô là Là dùng thân để phục vụ Uyên lập tức hiểu rõ ý trong lời nói của Hương Giờ thì cô cũng đoán ra được phần nào Lý do vì sao Thu lại ghét và hẳn học với cô như vậy Cô cứ tưởng cậu đến lầu xanh Chơi đùa với mấy cô gái là đủ Thật không ngờ Ngay cả ở trong phủ Cậu cũng làm ra những chuyện đáng xấu hổ ấy Sự im lặng của Uyên Nhanh chóng thu hút sự chú ý của Hương Hương đẩy nhẹ tay Uyên ra hiểu Cô sao vậy Đang suy nghĩ đến chuyện của cậu và Thu à Tuyên giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Thu lại ánh mắt lơ đánh, cô gượng gạo trả lời. Tôi không để ý đến chuyện đó đâu, cô nghĩ sai rồi. Cô yên tâm đi, cậu tuy chăng hoa qua lại với nhiều người phụ nữ, nhưng từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ thấy cậu yêu ai thật lòng. Bây giờ cô lại ở đây với cậu rồi, cơ hội gần gũi nhiều như vậy, biết đâu lại có điều gì kỳ diệu thì sao? Cô nói cậu chưa yêu ai bao giờ là thật sao? Hương gật đầu lia lia. Đúng vậy, mấy ả mà cậu mang về chỉ để thỏa mãn nhu cầu mà thôi ngay cả thu cũng vậy nên cô cũng đừng quá lo lắng Chẳng hiểu sao khi nghe Hương nói vậy Uyên lại cảm thấy nhói lòng Cô nhớ đến lời đêm qua cậu nói Thật ra, cô cũng chỉ là công cụ để cậu thỏa mãn mà thôi Uyên mỉm cười đầy chua chát nghẹn ngào đáp Cậu sẽ không bao giờ có tình cảm với tôi đâu Câu nói của Uyên khiến Hương sửng lại Hương cười chử lấy lệ Sao cô bị quản thế? Cô còn chưa thử mà Uyên lắc nhẹ đầu không nói gì thêm Có lẽ cô không muốn nhắc thêm về vấn đề này Hương hiểu ý nên thôi Cũng không muốn nhắc đến Này hà, cô xuống dưới nhà kho dọn dẹp đi Không, hôm nay đến lượt cô Thì cô xuống đi, đừng có mà đùn đẩy cho người khác Làm ơn giúp tôi đi mà Không được Cuộc nói chuyện của hai người làm mới bước vào trong bếp Thu hút sự chú ý của Uyên Cô quay về sau Chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện Rồi nhanh chóng nhận ra điều kỳ lạ Cô gái tên Hà kia Sau khi từ chối lời tỉnh cầu Liền rời đi Còn cô gái hậm hực cầm trồi ra ngoài Uyên để ý sắc mặt cô gái đó không được tốt Thậm chí còn có chút sợ sệt Đôi lông mày lá liễu khẽ trâu lại Uyên quay sang phía Hương hỏi chuyện Hai người khi nãy nhắc đến nhà kho nào vậy Sắc mặt Hương tái nhợt Sau khi nghe câu hỏi ấy từ Uyên Ánh mắt Hương đảo liên hồi dường như không dám đối diện với người trước mặt. Cô ta ẩm ờ, mãi hồi sau mới lên tiếng. Chuyện này, chuyện này... Trong phủ có nhà kho à? Hương gật đầu trả lời lấy lệ. Ừ, trong phủ có một cái nhà kho để đồ. Hai người khi nãy đùn đẩy nhau việc dọn dẹp thôi. Không có gì đâu, chúng ta nấu cơm tiếp đi. Hương cười trừ, liên tục rục rã Uyên quay lại công việc. Cũng không nghĩ gì nhiều cho rằng đây là chuyện bình thường, nên Uyên không thắc mắc thêm. Hai người tiếp tục công việc còn dang dở, hị hục nấu ăn đến chiều muộn mới xong. Mấy người hầu phụ hương dọn bàn, bẩy biện lên. Uyên cũng nhanh chóng đi tắm rửa, thay bộ quần áo mới sau một ngày làm việc mệt mỏi. Xong xuôi mọi thứ, ngồi đợi cậu ở trong phòng khách. Bà nhã lên chùa cầu may nên ngủ lại qua đêm không về. Bây giờ nhà chỉ còn có cô và cậu. Nhìn những món ăn ngon trước mặt nguội dần mà vẫn chưa thấy mặt cậu, Uyên hỏi người làm, Họ nói bình thường tầm chiều muộn cậu đã về Nhưng hôm nay lại không thấy đâu Uyên thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa Trong đầu đã thầm biết Cậu đang ở đâu Chỉ là cô vẫn muốn chờ cậu Hương từ nhà dưới đi lên Thấy cơm canh vẫn y nguyên Còn Uyên thì chưa động đũa Hương tiến đến phía cô Đặt tay lên vai nói Sao cô không ăn cơm trước đi Uyên giật mình Thu lại ánh mắt lơ đánh quay sang phía Hương Tôi không đói nên muộn đợi cậu thêm chút nữa Hương nhìn theo ánh mắt Uyên khẽ thở dài. Tầm giờ này chắc cậu không về đâu. Thôi, cô ăn cơm trước đi. Không cần, tôi ra ngoài hóng gió một lát. Cô giúp tôi thu dọn đồ đạc lại nhé. Để tôi làm, cô đi đi. Uyên mỉm cười, cảm ơn, rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Hương ở lại, lặng lẽ thu dọn lại đồ ăn. Bước đến sân lớn, Uyên ngẳng đầu lên nhìn bầu trời đêm. Hôm nay trăng nhiều và sáng đẹp vô kể. Cô cứ mãi ngắm nhìn. Mãi không rời, bất chợt một tiếng động lớn vang lên khiến cô giật mình, nhìn về phía âm thanh phát ra, Uyên thấy một người đàn ông đang lúi húi nhặt mấy cái cuốc xẻng rơi xuống đất. Uyên nhanh chân bước đến phụ anh ta nhặt những thứ đó lên. Người đàn ông nhận đồ từ tay Uyên rồi cúi đầu kính cẩn, "Cảm ơn mợ đã giúp, có phải tôi làm phiền không?" Uyên lắc đầu, "Không phải, mà anh tên gì, sao giờ này lại mang những thứ này vào đây?" "Tôi tên hộ, người làm ở đây." Tôi mới ở đồng về, nên mới có mấy thứ đồ này. Ra là vậy, lần sau anh cẩn thận một chút, lỡ rơi vào người khác sẽ nghiêm trọng đấy. Vâng, tôi hiểu rồi thưa mợ. Quyền gật đầu vài cái đáp lại. Cô thấy anh hộ này hiền lành, nói chuyện với cô rất kính trọng, không giống mấy người con gái ở nhà dưới. chợt cô sực nhớ đến chuyện nhà kho hồi chiều, nghĩ hộ là người làm lâu năm, lại thật thà chấp phát. Nên cô lần là hỏi. Anh hộ anh có biết trong phủ mình có cái nhà kho không hộ trần trừ suy nghĩ hồi lâu sau mới lên tiếng tôi có thấy một cái nhà kho nằm ở góc vườn đằng kia kìa thì thoảng cũng hay có người đến dọn dẹp mợ hỏi có việc gì không cũng không có gì đâu tại tôi nghe mấy người kia nói trong phủ có nhà kho mà chưa thấy bao giờ chắc tại mợ không để ý đấy thôi nếu muốn mai mợ cứ nói với bà hiền bà ấy sẽ chỉ cho mợ cảm ơn anh không có gì đâu Thấy hộ nói chuyện gần gũi, Huyên cảm thấy thoải mái, nên hỏi anh mấy chuyện trong phủ. Vốn định hỏi Hương mấy vấn đề này, nhưng thấy Hương làm nhiều việc, lại không có thời gian trả lời, nên đành thôi. Còn mấy cô người hầu khác, thì ghét Huyên ra mặt, vì thế mà khó hỏi thăm. Hai người đang nói chuyện vui vẻ, bỗng nhiên một giọng nói xen ngang. Khuya thế này, đứng đây làm gì? Cả hai giật mình quay lại nhìn, thì thấy cậu Trịnh và một tên theo hầu đã đứng đó từ bao giờ. Hộ lập tức cúi đầu xuống tính cẩn chào cậu Tuyên là im lặng không nói xem cậu như không khí dù trước đó cô đã ngồi đợi cậu rất lâu cậu tiến đến chỗ hai người chừng mắt nhìn hộ công việc của mày đã xong chưa mà đứng đây bò đã cho ăn chưa dạ dạ thưa cậu con chưa đã lười nhát lại còn trốn việc hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học để mày nhớ dứt lời cậu quay sang bên cạnh ra hiểu thằng đọt mau đánh nó 30 roi cho tao Vâng, thằng đọt biết những gì cậu làm là sai Nhưng phận tôi tớ không dám cãi lại chủ Nó nhanh chóng đi xuống nhà dưới Lấy roi để trừng phạt hộ Sắp bị đánh, hộ quỷ xuống bỏ dưới chân cậu rồi van xin Con xin cậu, con sai rồi Lần sau con sẽ không lười biếng nữa Mong cậu tha cho con lần này Con hứa sẽ không tái phạm Cậu đá mạnh vào ngực hộ Khiến anh ngã sóng xoài ra sau Khỏe môi khẽ cong lên Tạo ý cười đầy khinh miệt Tào trước này không nói hai lời Phạt là phạt Tuyệt đối không nha Trước sự tàn bạo, ngang tàn và vô lý của cậu Huyền liền đứng ra bênh vực cho hộ Ngữ điệu của cô bây giờ Vô cùng phẫn bất Hệt như đang bất bình thay cho hộ Cậu không được đánh anh hộ Là do tôi giữ hộ lại hỏi bài chuyện Nên anh ấy mới làm không xong việc Cậu muốn đánh thì đánh tôi đây này Cậu nắm chặt tay tức giận Thì thấy cô đứng ra Bảo vệ người đàn ông khác trước mặt mình Vốn dĩ, cậu không giận hổ không hoàn thành việc được giao, mà chuyện khiến cậu nổi giận là hộ nói chuyện vui vẻ với Uyên. Chứng kiến cảnh cô cười đùa với hổ, cậu không thể giữ nổi bình tĩnh. Bây giờ, cô lại đứng ra ngăn cản cậu, càng làm cơn thịnh nộ trong người cậu bùng phát. Vừa đúng lúc thằng Đọt mang cái roi ra từ dưới nhà lên, cậu giật lấy cái roi, kéo tay cô lôi về phía thằng Đọt quát, "Giữ chặt mợ mày cho tao." Thằng Đọt không hiểu chuyện gì nhưng vẫn làm theo lời cậu nói cậu trịnh dơ cao tay quất thật mạnh xuống người thằng hộ tiếng dòi vàng lên trong gió nghe thật thương xót hộ quần quại trong đau đớn chiếc áo sờn cũ rách thành nhiều đường bắt đầu dỉ máu hộ không ngừng cầu xin nhưng không có lời nào lọt lỗ tai cậu nhìn hộ phải gánh chịu cơn đau bởi cô là nguyên nhân huyên cảm thấy ái náy vô cùng cô cố gắng giữ vậy thoát ra khỏi sự kiềm chặt của thằng đọt nhưng không được Bà mê dòi với sức lực của cậu, chắc hộ sẽ bỏ mạng mất. Quyền không thể nhẫn nhịn người vô tội chịu khổ vì sự tàn bạo của cậu. Cậu thét lên, cậu trịnh, cậu mau dừng lại đi, cậu còn đánh nữa, hộ sẽ chết mất. Cậu nhìn cô bằng ánh mắt đỏ rực, hẳn những tia máu đỏ. Có phải em thích nó đúng không? Em càng bảo vệ nó, tôi càng phải đánh cho nó chết. Cậu nghiến răng nghiến lợi từng câu từng chữ đều dán xuống những cái quát đầy đau đớn. Dường như khuyên can bằng lời nói không hiệu quả, Huynh buộc phải hành động. Cô giật mạnh chân vào bàn chân thẳng đọt khiến nó đau đớn buông tay. Nhân cơ hội, Viên chạy đến ngăn cậu lại, vô tình bị đánh trúng một roi. Cô đau đớn kêu lên một tiếng. Lúc này cậu mới nhận ra đã vô tình đánh trúng cô nên lập tức dừng lại. Cậu vứt roi xuống đất, tiến đến vừa định kiểm tra liền nhận về sự xa lánh từ cô. Quyên nhìn cậu bằng ánh mắt đầy cam phẫn gần giọng Cậu đừng động vào người tôi. Đồ tàn bạo. Nghe những lời nói đó từ cô, cậu không cảm thấy tức giận, ngược lại còn vô cùng thất vọng. Cô không để tâm đến cậu nữa, mà tiến đến chỗ hộ hỏi thăm anh ta. Nhìn cách cô ăn cần hỏi hang, xem vết thương cho hộ, cậu hận không thể đánh anh ta đến chết. Bầu không gian tĩnh nịch, bao trùm lấy xung quanh, Cậu tức giận đứng dậy, bỏ đi không nói một lời. Thằng đọt cũng lẽo lẽo đi theo sau. Huyền nhìn theo bóng cậu, trong đầu liền xuất hiện một mớ tâm trạng hỗn độn. Nhưng rồi tiếng kêu đau của hộ kéo cô trở về thực tại. Cô gắng gượng, rìu hộ xuống nhà dưới rồi lấy thuốc bôi lên vết thương cho anh. Cũng may cô ngăn cậu kịp thời nếu không biết hộ sẽ ra sao. Nhìn những vết thương trên người hộ, cô tự trách bản thân mình. Giá như lúc đó cô không giữ hổ lại hỏi chuyện Thì đã không khiến cậu tức giận đến thế Nhớ lại lời cậu nói khen nãy Cô chợt nhận ra Cậu đang hiểu lầm cô và hổ bấy lời cậu nói Không giống giận chuyện hổ không hoàn thành việc Mà giống đang ghen thì đúng hơn Uyên thở dài ngao ngán Nhưng dù thế nào Việc cậu đánh người ra nông nỗi này Một cách vô lý Thật khó lòng mà tha thứ được Cô cũng không suy nghĩ chuyện này nhiều nữa Mà tập trung băng bó vết thương lại cho hổ Xong xuôi đầu đó Cô mới an tâm quay trở về phòng mình Quyền lưỡng thững trở về phòng Bước vào trong thì không thấy cậu Rõ ràng lúc này cậu bỏ đi trước Bây giờ trở về lại trống không Quyền cũng không nghĩ nhiều Liền vào buồng trong Chuẩn bị một thao nước rửa chân cho cậu Như lời bà nhã dặn Xong xuôi cô tiếp tục ngồi đợi cậu bên cửa Nhớ lại những gì đã xảy ra Khi ấy cô không biết mình nên giải quyết như thế nào Thấy cậu vô cớ đánh người Theo bản năng cô chỉ biết xông vào can ngăn Nhưng không ngờ lại bị cậu hiểu nhầm là thích người khác Cô khẽ thở dài một tiếng Ngồi đợi từ nãy đến giờ cũng khá lâu Nước trong thòng ngồi lạnh dần Vẫn không thấy bóng dáng cậu Bỗng Uyên nhìn thấy thằng Đọt đi lướt qua phòng Cô vội vàng chạy ra hỏi chuyện Đọt Thằng Đọt nghe tiếng gọi liền dừng lại Quay đầu về sau thấy cô thì cúi đầu Dạ, mỡ có gì căn dặn Có biết cậu đang ở đâu không? Hình nãy tôi thấy anh có đi với cậu cơ mà. Chuyện này thằng Đọt cứ ậm ừ mãi chẳng thành, cậu dường như nó cũng đang có chuyện gì khó nói. Uyên nhìn dáng vẻ ngập ngừng của nó mà càng thêm sốt ruột. Có gì thì cứ nói thẳng đi, sao cứ mãi chần chừ thế? Cậu đâu rồi? Thằng Đọt ngẩng đầu lên nhìn Uyên, nó cứ đắn đo dây dưa mãi mới mở lời. Dạ, cậu đang ở căn phòng phía cuối hành lang bên kia, nhưng tôi nghĩ mợ không nên đến đó thì hơn. Sao vậy? Cậu đang làm việc à? Hay thế nào? Thằng đọt lắp đầu, nhất quyết không chịu trả lời đúng câu hỏi. Khuya rồi, tôi nghĩ mợ nên đi ngủ sớm, đừng tìm cậu làm gì, tôi xin phép. Khoan đã, đọt. Uyên còn chưa hiểu thằng đọt đang nói đến chuyện gì, thì gọi nó lại hỏi thêm vài câu, thì nó đã nhanh chân chạy mất. Uyên thở dài ngao ngán, rồi quay đầu nhìn về phía căn phòng cuối dãy hành lang. Cô thắc mắc rốt cuộc. Cậu đang làm gì ở trong đó Mà thằng đọt lại bảo cô không nên tới Bản tính tò mò trỗi dậy Thôi thúc yên đi về phía căn phòng đó Từng bước chân của cô nhẹ nhàng Tiến về phía căn phòng Vừa định đưa tay lên gõ cửa Bên trong liền phát ra giọng nói Khiến cô dừng lại huyền dững người Hai tay vô lực buông thóng tay xuống Cô lùi về sau mấy bước Không dám đối diện Cậu đang quan hệ với người phụ nữ khác Trong khi cô vẫn còn ở đây Huyền bịt hai tay mình, rồi chạy thật nhanh ra khỏi nơi hành lang, dù thế nào cũng không hoành đầu lại. Tiếng bước chân khá lớn, khiến người bên trong chú ý đến. Cậu trịnh dừng hành động đang làm lại, ngởng đầu lên nhìn, trong mảy cao có. À ôm lấy cổ cậu, giọng điệu vòi vĩnh. Cậu, chúng ta tiếp thôi, không có ai bên ngoài đâu, chắc là mấy con chuột nhát thế mà. À vuốt ve khuôn ngực rắn chắc của cậu, cố tình làm những hành động gợi tình trước mặt cậu. Cậu vẫn nhìn về phía cánh cửa Suy nghĩ hồi lâu rồi tiếp tục hành sự tuyền chạy một mạch về phòng Đóng chặt cửa lại Ngồi bệt xuống đất Hai mắt vô thần nhìn một phía Bên tai vẫn còn văng vẳng Những âm thanh đó Dù đã cố gắng quên đi Nhưng nó vẫn luôn hiện hữu Hốc mắt cô đỏ hoe Sống mũi cay xẻ Hai dòng nước mắt vô thức rơi xuống Thói trăng hoa của cậu Đâu phải bây giờ cô mới biết Nhưng năm lần bảy lượt Cô đều tận mắt chứng kiến Cảnh chồng mình ngoại tình Không chỉ ở bên ngoài Mà ngay trong chính căn nhà hai người đang sống Cậu cũng vẫn cứ làm chuyện đó Những gì cô suy đoán quả thật không sai Dù đã dặn lòng Đây chỉ là cuộc hôn nhân gạt nợ Cô cũng là một trong những người để cậu thỏa mãn Vậy mà cô vẫn cảm thấy Có chút nhói trong tim Uyên tựa lưng vào cửa Thu mình vào một góc thẫn thờ một lúc lâu Dường như cô đang muốn Dùng khoảng thời gian im lặng này Để suy nghĩ lại mọi thứ Mãi đến gần nửa đêm Khi ngọn đèn dầu yếu dần Uyên mới nhận thức được về mặt thời gian Cô chống tay xuống đất làm trụ Rồi đứng dậy Nhìn về phía cửa gỗ không một tiếng động Không một nhúc nhích Có lẽ giờ này cậu đang say giấc bên thu Cô lau đi giọt nước mắt còn vương trên gò má Tiến đến thu dọn thau nước Và một vài thứ lạt vặt Rồi thổi tắt đèn đi ngủ Nằm trên giường Trần trọng mãi không ngủ được Nằm trong chăn ấm nềm êm Nhưng Uyên luôn có cảm giác không an toàn, ngược lại còn vô cùng lo lắng bất an. Cảm giác này không phải bây giờ cô mới có, mà ngay trong đêm đầu tiên ở cùng cậu, cô đã cảm nhận được. Uyên quay bên nó quay bên kia, khó khăn lắm mới trở mắt được một lúc. Giữa canh ba, bất ngờ giật mình tỉnh giấc không một lý do. Chuyện nằm ngủ giật mình không phải hiếm, có điều tim trong lồng ngực đập rất mạnh, thiếu chút nữa là nhảy ra ngoài. Lắng tai nghe thật kỹ Bây giờ mới để ý Bên ngoài trời đang mưa to Thời tiết mùa hè Giữa tháng 7 oi bức nóng nực ban ngày thế Mà thi thoảng ban đêm Có những trận mưa rất lớn Tưởng chừng như bão đến Rút kinh nghiệm từ buổi tối hôm trước Hôm nay Uyên đã đóng chặt tất cả các cửa sổ Để gió không bật tung Bên ngoài tiếng gió dít từng hồi Sấm châm vàng dữ dội Uyên ngáp ngắn ngáp dài Cả ngày cô làm việc mệt mỏi Lại thêm chuyện của cậu khiến cô suy nghĩ nặng đầu. Vừa định nằm xuống chậm mắt một lúc thì Uyên đột ngột dừng lại. Cô quay đầu hướng mắt nhìn về phía cửa chính. Ngoài hành lang, không chỉ nghe tiếng mưa gió nữa mà còn nghe thấy tiếng guốc mộc. Âm thanh cọc, cọc, cọc vang lên đều đặn và rồi cô nhìn thấy một cái bóng đen lướt qua. Huyền tròn xe mắt ngạc nhiên, toàn thân đông cứng không cử động được. Cái bóng đó không bội vàng lướt qua mà đi thật chậm rãi. Bởi cô nghe rõ mồn một từng tiếng bước quốc mộc Uyên nắm chặt tay vào chiếc chăn mỏng Mắt không dám rời cánh cửa chính Cái bóng đen đó đi ngang qua phòng cô Một cách điềm nhiên, không vội vã Trong đầu Uyên, bỗng nhớ tới cái bóng đen ngày hôm qua Lúc ấy thấy nó cứ nhìn chầm chằm vào cô Cô còn tưởng nó là ma Nhưng bây giờ lại suy nghĩ khác Nếu cái bóng đen hôm qua và hôm nay là một thì không chắc chắn không thể nào là ma quỷ, bởi ma quỷ đâu thể phát ra tiếng động khi đi. Nghĩ có người trong phủ ban đêm, nhân lúc mọi người ngủ say, không để ý mà làm chuyện xấu, Uyên lập tức muốn kiểm tra xem đó là ai. Ma quỷ có thể dọa cô sợ, nhưng con người thì chưa hẳn. Thế rồi Uyên quyết định tự mình điều tra, ban đầu cô định cầm theo đèn dầu. Nhưng nếu làm như vậy, rất dễ bị phát hiện. Không còn cách nào khác, Huyền đành phải dựa vào ánh sáng từ thiên nhiên soi đường Bước ra ngoài, mưa gió sấm chớp vẫn vang lên liên hồi Huyền ngó nghiêng xung quanh một hồi rồi phát hiện cái bóng đen ấy đang đi về phía nhà dưới Trong đêm tối, cô không thể thấy rõ đó là nam hay nữ bởi khoảng cách khá xa Dường như để tránh sự chú ý nên trang phục cũng là màu tối Thứ duy nhất cô có thể nhận ra chính là âm thanh từ đôi quốc mộc Uyên cứ thế đi theo sau cái bóng đen đó, rồi dừng lại ở vườn. Cô nấp sau một cái cây to để tránh bị phát hiện, sau đó đưa mắt hướng về phía cái bóng đen. Uyên thấy nó bước vào trong kho, rồi đóng cửa lại, chờ đợi thêm một lúc thì không thấy chuyện gì xảy ra tiếp theo. Thực lòng Uyên rất muốn biết, rốt cuộc cái bóng đen làm gì bên trong nhà kho. Nhưng đường đi ở vườn toàn đất lại trơn trượt sau trận mưa lớn. Khoảng cách giữa cô và nhà kho Còn một đoạn khá xa Nếu cố tình đi tới E rằng sẽ không thuận lợi Nhìn về nhà kho im lặng trong đêm tối Uyên ngậm ngùi tiếc nuối rời đi Mặc dù hành động cô đang làm là nguy hiểm Nhưng chí ít cô cũng biết được Cái bóng đen đó là người Chứ không phải là ma Sáng hôm sau Theo thường lệ Uyên dậy thật sớm để xuống nhà dưới phụ mọi người dọn dẹp Công việc của cô thường không thay đổi Bởi suy cho cùng Cô cũng là vợ cậu trịnh nên bà Hiền chỉ giao cho cô chút việc lặt vặt, đỡ buồn tay buồn chân chứ không quá nặng nề. Trong lúc làm việc, Huyền nghĩ tới chuyện đêm qua, mình nhìn thấy trong đầu xuất hiện vô vàn câu hỏi không lời giải đáp. Rồi bất chợt, tiếng cười nói của mọi người xung quanh kéo cô ra khỏi suy nghĩ mơ hồ ấy. Huyền để ý đến thu, dáng vẻ của ả hôm nay rất lạ, khuyền khoảng và không được vững. Chẳng cần hỏi cũng biết lý do, Vì sao à thành ra như vậy? Chắc là do hôm qua phục vụ cậu cả đêm nên hôm nay mới không đi được." Có điều Uyên nhận thấy, à không hề khó chịu về điều đó, ngược lại còn tỏ ra vô cùng thích thú. Mấy lần cô bắt gặp à nhìn về phía cô với vẻ mặt khinh bỉ, Uyên không nói gì, cô không muốn đôi co cũng chẳng muốn rước họa vào thân, tốt nhất là im lặng cho qua, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cắm cúi làm việc hồi lâu, Cô nghe thấy cô gái bên cạnh mình than thở về chuyện chút nữa phải xuống kho dọn dẹp. Bỗng nhớ đến việc đêm qua, Uyên liền này ra một suy nghĩ. Cô lần là tiến gần đến chỗ cô người hầu kia, bắt chuyện làm quen. À, cô cho tôi hỏi một chút được không? Thấy Uyên ngỏ ý muốn nói chuyện với mình, cô hầu cũng rất nhiệt tình trả lời. Vâng, mở cứ hỏi đi, có gì giúp được con sẽ giúp. Tôi thấy cô nhắc đến chuyện dọn dẹp nhà kho, nên là... Uyên còn chưa nói dứt câu, cô Hầu đã sợ hãi vội vàng thanh minh, "Dạ thưa mợ, không phải con lười nhé, không muốn làm đâu, mong mợ đừng hiểu lầm, con con sẽ đi làm ngay." Cô Hầu hấp tấp vừa đứng dậy, Uyên liền giữ tay cô ta lại. Ý tôi không phải như vậy, tôi là muốn thay cô đến nhà kho dọn dẹp, không biết có được không?" "Mợ muốn dọn dẹp thay con sao? Đúng vậy, chuyện này không được đâu mợ, bà Hiền đã phân công ngon rồi, bây giờ mà để bà biết làm thay con." thì con bị đánh mất, không được đâu ạ. Huyền ngẫm nghĩ thấy lời cô hầu nói cũng có lý, nhưng cô vẫn muốn đến nhà kho đó xem qua một lượt. Suy tính một hồi, trong đầu liền này ra một kế sách. Huyền nhìn cô hầu mỉm cười đầy ẩn ý. Bây giờ chỉ có hai chúng ta, tôi không nói, cô không nói, sẽ không ai biết việc tôi dọn dẹp nhà kho thay cô đâu. Nhưng lỡ có ai phát hiện ra thì sao? Tôi đã có cách. Thế rồi Huyền lấy trong túi ra một lọ thuốc nhỏ đưa cho cô hầu. Cô mang lọ thuốc này cho hộ giúp tôi. Nếu ai có hỏi thì bảo là do tôi nhờ. Những chuyện còn lại tôi sẽ tự biết giải thích. Cái này... Cô mau đi đi. Vâng, con cảm ơn mợ. Dứt lời, cô hậu gái nhanh chân rời đi. Quyên nhìn theo bóng cô ta khuất dần, rồi làm xong việc của mình, mới xuống nhà kho dọn dẹp. Thực ra đêm qua, chuyện hộ vì cô bị đánh, cô vẫn cảm thấy ái náy. Sợ mọi người trong phủ biết chuyện lại dị nghị, đồn thổi không đúng thì ảnh hưởng đến thanh danh thầy U. Nên cô không dám đến thăm hỏi hộ Vậy mà bây giờ Nhân tiện có cô hầu này trao đổi việc Nhờ cô ta đưa thuốc cho hộ Cũng coi như lời hỏi thăm của cô Uyên nhân lúc mọi người không để ý Lấy cái trổi trong góc nhà Rồi xuống nhà kho giả vờ dọn dẹp Đứng trước nhà kho Trong khoảng cách gần thế này Cô mới biết nhà kho không hề bị khóa cửa Nhưng đêm qua cô thấy rõ ràng Cái bóng đen đó hỉ hụt mãi bên ngoài Mới bước vào được bên trong Quả thực là một điều đáng ngờ đầyy cửa bước vào bên trong mùi ẩm mốc hôi thối giống như mùiùn đất sọc thẳng vào mũi khiến Uuyên cho mày khó chịu cô nghe nói nhà kho này vẫn được dọn dẹp thường xuyên nhưng vẫn có mùi hôi khó chịu phải chăng do căn nhà này đã dây quá lâu không gian kín mít lại c cổ thêm đêm qua có chật mưa lớn nên mới có mùiuyền tiến sâu vào bên trong cô muốn kiểm tra xem đêm qua cái bóng đen đó đã làm gì ở đây. Hơn nữa nhớ lại những gì đã xảy ra Uyên cảm thấy thái độ của người hầu trong phủ rất kỳ lạ Mỗi khi nhắc đến chuyện dọn dẹp nhà kho này Đặc biệt là những người phụ nữ trong phủ Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt Tuy nói là nhà kho nựng đồ cũ Nhưng cô thấy ở đây có khá nhiều đồ đạc Ngoài một chiếc tủ quần áo cũ bằng gỗ Đã mục nát vài chỗ Và một chiếc hòm sắt dị sét Trước khi dọn dẹp Uyên tiến đến chỗ tủ quần áo kiểm tra Vừa mới mở cửa Mùi gỗ sọc thẳng vào mũi Khiến cô h่อ lên mấy tiếng. Bên trong không có gì đáng ngờ, hoàn toàn trống không. Có điều để ý kỹ hơn, liền phát hiện một chiếc chìa khóa nhỏ đã rỉ sét. Chuyển hướng sang chiếc hòm bên cạnh, Uyên đoán có thể đây là chìa khóa để mở cái hòm đó. Cô vô cùng hồi hộp tiến đến rồi cẩn thận mở khóa. Do để quá lâu, cộng thêm sự phá hoại của thời gian, nên Uyên phải mất rất lâu mới mở được hòm. Âm thanh cót của tấm bản lề đã rỉ sắt vang lên. Chiếc hòm này là thứ khiến cô bất ngờ hơn cả Bên trong có một bộ quần áo của phụ nữ Uyên cho mày khó hiểu Không biết đó là của ai Đưa tay sở thử Uyên gật gù cảm nhận Đây chắc chắn là loại vải tốt Không những vậy còn là loại vải đắt tiền Mà mấy thương lái thưởng bán cho nhà giàu Uyên nhắc từng thứ trong hòm lên kiểm tra Một chiếc váy đủ màu đen yếm đảo màu trắng Cùng với chiếc áo tứ thân Bên ngoài có màu xanh dương Sờ vào chất liệu Huyên cảm thấy vô cùng mát tay và mềm mại Thậm chí còn có suy nghĩ Muốn mặc thở lên người Nhưng rồi cái suy nghĩ nhất thời đó Nhanh chóng bị đánh thức bởi lý trí Cô cũng không hiểu vì sao Bản thân lại có suy nghĩ điên rồ đến vậy Cẩn thận kiểm tra bộ quần áo đó một lượt Huyên không phát hiện ra bất kỳ Một điểm bất thường nào Cô cẩn thận đặt nó vào vị trí cũ Rồi khóa hòm lại cất chìa khóa về nơi đã tìm thấy Huyền đưa mắt nhìn xung quanh một lần nữa rồi đứng dậy đi khắp nhà kho kiểm tra vừa kiểm tra cô vừa làm công việc dọn dẹp bởi không biết khi nào sẽ có người đi qua đây nếu bị ai đó phát hiện cô sẽ khó mà giải thích mặc dù đã có chuẩn bị từ trước sau một hồi hỉ hục cuối cùng Huyền vẫn không tìm được điểm lạ thường hay bất cứ thứ gì khác biệt Huyền thở dài bất lực tự hỏi rốt cuộc đêm qua người kỳ lạ kia đã làm gì trong kho Không tìm được bất kỳ manh mối nào, Uyên đành phải rời đi. Nhân lúc không ai để ý, cô mang cái trổi vào nhà bếp cất cẩn thận. Nhưng vừa bước vào, cô đã rất bất ngờ khi thấy bà Hiền và cô hầu khi nãy đang đứng nhìn cô chầm chầm. Trong bếp không có ai ngoài ba người. Quan sát tình hình, Uyên phần nào đã hiểu ra mọi chuyện. Bà Hiền tiến đến chỗ Uyên, cô hầu gái cũng lẽo đẽo theo sau. Mặc dù lớn tuổi hơn cô, nhưng bà Hiền luôn tỏ ra kính trọng. Bởi xét về thân phận Cô vẫn cao hơn bà ta một bậc Mỡ vừa mới đi đâu về vậy Uyên cười gượng tỏ ra vô tội Tôi ra ngoài vườn dọn dẹp Mỡ không phải nói dối nữa đâu ạ Con sành đã nói cho tôi biết hết rồi Sao bỗng nhiên mỡ lại đòi dọn dẹp Nhà kho hả mỡ Lời bài Hiền nói tuy không tranh chua Hay cha khảo Nhưng lại khiến Uyên lúng túng Cô ngập ngừng trần trừ vài giây Mãi mới nói ra thành lời Thực ra Do tôi thấy cô ta làm việc vất vả Nên mới muốn giúp một tay Với lại tôi thấy dọn dẹp nhà kho có gì đâu Mà bà phải quan trọng quá nên lên vậy Nó cũng chỉ như dọn dẹp nhà cửa thôi Hơn nữa tôi cũng nhờ cô ta đi làm việc giúp tôi Tôi làm vậy có gì sai à Hay trong nhà kho có gì Khiến bà phải bận tâm vậy Như bị nói trúng tim đen Bà Hiền ra hiệu cho cô hầu kia Hiểu ý cô nhanh chóng rời đi Trong bếp bây giờ chỉ còn lại Uyên và bà Hiền Bầu không gian tĩnh lặng bao trùm lấy cả hai Để nghe câu trả lời từ bà Viên đã phải đợi một khoảng thời gian khá lâu Ánh mắt bà đào liên hồi Hệt như đang né tránh sự dò xét Từ người đối diện Rồi sau đó bà cúi đầu nến lặng Mãi lâu sau mới đáp Thưa mở Trong kho không có gì bất thường cả Tôi chỉ lo cho mở mà thôi Lo cho tôi sao Vâng Dù gì mở cũng là vợ cậu trịnh Nếu để cậu biết tôi sai mở làm nhiều việc Chắc chắn cậu sẽ phạt tôi Vì thế tôi mới của trách con sành Về lười biếng mà đẩy công việc cho mợ Tất cả là vì nghĩ cho mợ thôi Chứ trong kho không có gì hết Mỗi câu bà Hiền nói Đều nhắc đến chuyện trong nhà kho Không có chuyện bất thường Điều đó càng khiến cô thêm nghi ngờ Nụ cười gượng gạo Cùng thái độ lúng túng của bà Hiền Đang chứng minh điều gì đó mà cô đang nghĩ tới Quyền gật đầu vài cái hiểu ý Bà nói vậy thì tôi hiểu rồi nhưng bà cũng không nên trách mắng cô người làm kia. Tất cả đều là chủ đích của tôi, tôi muốn phủ mọi người dọn dẹp nên mới đề nghị như vậy. Vâng, tôi biết, lần sau tôi sẽ chú ý hơn thưa Mở. Bà Hiền cười trừ để làng tránh chuyện Uyên thắc mắc về nhà kho. Bà Hiền liền đi tới phía bàn bếp, lấy một hộp cơm đã được chuẩn bị sẵn đưa cho Uyên. Mở, bây giờ cũng đến giờ trưa rồi, mở mang cơm đến cho cậu đi ạ. Huyên ngập ngừng nhận hộp cơm từ tay bà Hiền Chuyện đêm qua giữa cậu và cô xảy ra Không một ai trong nhà biết Nên họ vẫn nghĩ quan hệ của hai người tốt đẹp Huyên nén tiếng thở dài Nhìn hộp cơm trước mặt Rồi nhìn bà Hiền vẻ do sử Có thể nhờ người khác Đưa cơm đến cho cậu được không Sao vậy Mơ cảm thấy không khỏe trong người Hay đã có chuyện gì xảy ra sao Chuyện này Huyên trần trở mãi không nói được thành câu Nhìn dáng vẻ của Huyên Bà Huyền cứ nghĩ là do cô sợ cậu Nên mới e rẻ chuyện đưa cơm Nói cũng phải thôi Cậu rất dễ nổi nóng Lại hay cáu gắt với mọi người Với độ tuổi của Uyên Sợ rằng sẽ có chút lo lắng Bà nghĩ là nghĩ như vậy Nhưng sự thật lại là hoàn toàn khác Bà Hiền nở nụ cười trấn an Chuyện đưa cơm này Là do bà chủ đặc biệt dặn dò tôi Phải để cô mang đến cho cậu hàng ngày Cô cũng hiểu ý bà chủ mà Đúng không? Nếu có chuyện gì xảy ra, bà chủ sẽ giúp cô. Bây giờ Uyên mới hiểu, ngay từ đầu việc đưa cơm là chủ đích của u chồng cô, chắc bà làm vậy để tình cảm giữa hai người tốt hơn. Nghe có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng ở hiện tại nó lại khiến Uyên khó xử. Cô đứng im tại chỗ một hồi lâu, trong đầu đấu tranh tư tưởng mãi, cuối cùng đành phải đích thân đem tới. Cô chuẩn bị thêm một số đồ cho vào túi này, rồi lại giống như hôm qua, Đem đến cửa hàng cho cậu Chẳng hiểu sao Tâm trạng cô không được vui Nhưng quãng đường đến cửa hàng hôm nay Lại hóa ra thành ngắn Đáng lẽ nó phải dài hơn mới đúng Những gì cô đang muộn phiền trong lòng chứ Đến nơi Uyên ngẩn đầu lên nhìn cửa hàng Rồi hít một hơi thật sâu Mới bước vào bên trong Lần trước đến đây đưa cơm Cô cũng đã nhớ phòng cậu nằm ở đâu Nên không cần hỏi Có điều vừa đi được nửa đường Một người làm công trong kho đã chủ động đi tới bắt chuyện với cô. Mỡ đến tìm cậu phải không ạ? Thấy anh ta nhiệt tình hỏi, Uyên cũng gật đầu trả lời. Đúng vậy, có chuyện gì sao? Dạ, sáng nay, cậu không đến cửa hàng thưa mỡ, bây giờ mỡ vào cũng không gặp cậu đâu. Vậy để tôi mang cơm để vào trong phòng, khi nào cậu về thì ăn. Uyên vừa định bước đi, thì anh làm công liền cản lại. giả thưa mỡ, tôi nghĩ cậu sẽ không đến cửa hàng cả ngày hôm nay đâu. Tại sao? già tại... Anh làm công ngập ngừng mãi, nói không thành lời. Sự ngập ngừng ấy của anh làm Uyên hiểu rõ mọi chuyện. Cô gật đầu mỉm cười lấy lệ. Thế thì tôi mang cơm về. Nếu cô có đến thì anh đừng nói là tôi đến. Vâng, thưa mợ. Uyên ngậm ngồi quay lưng rời khỏi cửa hàng. Anh làm công nhìn theo bóng cô khuất dần, lắc đầu chẹp miệng một cái, rồi lại tiếp tục quay trở về làm việc. Lưỡng thưỡng đi trên đường làng, Uyên không biết bản thân đang nghĩ gì trong đầu bây giờ nữa, thất vọng, hụt hẫng, buồn bã, hay hàng loạt những cảm xúc hỗn độn dâng trào trong cô. Uyên thơ thẫn từng bước đi đều vô cùng nặng nề, nặng đến nỗi không thể tiếp tục, nhưng thể không được dừng lại. Uyên đi thêm một đoạn nữa, nhìn về phía trước con đường làng vẫn còn xa tít tắp. Chẳng vài lúc đi đã đi rất nhanh sao, thế mà tới lúc về thì ngược lại, đôi chân rã rời. Trên chán lấm tấm vài giọt mồ hôi, Uyên tìm đến gốc cây gần đó nghỉ ngơi. Hơi thở mệt nhọc và có phần nặng nề. Ban đầu Uyên chỉ tính dừng lại một lát, không ngờ đến nghỉ còn chưa kịp, đã phải chứng kiến cảnh không nên thấy. Phía trước cách một đoạn không xa, Uyên thấy cậu Trịnh đang đi cùng với một người con gái. Hai người họ vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Uyên chăm chú nhìn người con gái bên cạnh cậu. Cô ấy không giống mấy ả đào trong lầu xanh. Từ cách ăn mặc cử chỉ, đều dịu dàng, trừng mực, giống như tiểu thư con nhà gia giáo. Huyền ngẩn người cứ đứng nhìn họ chân chân không rời mắt. Lúc nãy ở cửa hàng, nghe anh làm công nói, cô còn tưởng cậu đến tìm gái lầu xanh. Hóa ra là đi tìm mấy cô tiểu thư làng khác để tán tỉnh, khoảng cách giữa họ với cô đang rất gần ra rồi. Trong lúc bất cẩn vô ý, cô đã để cậu nhìn thấy mình. Huyền lập tức nhận ra ánh mắt cậu, rồi nhanh chóng nấp vào gốc đa to gần đó. Tim trong lồng ngực đập liên hồi, rõ ràng cậu mới là người sai, nhưng sao cô lại có cảm giác mình đang phải trốn tránh. Uyên vẫn đứng im một chỗ lắng tai nghe, tiếng cười đùa nói chuyện của họ vang lên rất gần, nhưng cũng nhanh chóng nhỏ dần đi. Uyên ló đầu ra nhìn, khi thấy hai người xa rồi mới thở vào nhẹ nhõm. Cô chăm chú nhìn nét cười trên gương mặt cậu, nụ cười đó cô chưa bao giờ thấy cậu dành cho cô, ngay cả khi ở cùng với những người con gái khác. Cũng chưa Nhưng cô tiểu thư kia thì khác Phải chăng cô ấy mới là người cậu thực sự có tình cảm Suy nghĩ vu vơ ấy đột nhiên xuất hiện trong tâm trí Uyên Cô lắc đầu gạt bỏ nó Nhưng không được Suốt quãng đường trở về nhà Cô cứ nghĩ đến mãi thôi Có phải cô đã có tình cảm với cậu Nên bây giờ mới có những thứ cảm xúc lạ lẫm này Đi qua con đường làng đầy sỏi đá Cậu trình vô tình bắt gặp Uyên Đứng sau cây đa nhìn cậu Khi ấy cậu cũng đã thấy cô Chỉ là đang cố tình mà phớt lở đi thôi Cậu Trịnh Giọng nói ngọt ngào trong trèo Của người con gái bên cạnh vang lên Cậu giật mình thu lại ánh mắt lơ đánh cười gượng Có chuyện gì sao Câu này em hỏi cậu mới đúng Từ nãy đến giờ em thấy cậu cứ thất thần Như người mất hồn vậy đấy À không có gì đâu Tôi đang suy nghĩ vài việc thôi Cũng sắp đến đỏ rồi Tôi chỉ có thể đưa cô đến đây thôi Dứt lời Cậu Trịnh quay người định bỏ đi Liền bị cô ta nắm tay giữ lại Cậu Trịnh, khi này chúng ta có thể gặp lại. Cậu Trịnh nhìn xuống bàn tay, đang nắm chặt tay mình rồi dứt khoát gỡ ra. Nếu không có việc cần thiết thì tốt nhất không cần gặp. Đỏ đã đến rồi, cô nên về thì hơn. Cậu Trịnh thẳng thừng từ chối câu hỏi, sau đó nhanh chóng rời đi. Cô ta nhìn theo bóng cậu khuất dần, trong lòng ấm ức, hậm hực vô cùng. Cô gái đi cùng cậu khi nãy là Tiểu Thư Hân Thư, con gái quan tri huyện ở làng bên. Trong một lần lên tỉnh giúp thầy bàn công chuyện Cậu vô tình cứu cô ta khỏi tay đám cướp Cũng vì hành động ấy của cậu Mà Thư đặc biệt có cảm tình Thường xuyên sang làng đài mua gạo Bên cửa hàng của cậu Rồi tìm cách để trò chuyện Cậu Trịnh tuy là một người trăng hoa khắp làng Ai cũng biết Nhưng cậu chỉ tìm đến phụ nữ để thỏa mãn Còn mấy cô tiểu thư khuê các như Hân Thư ấy Thì không hứng thú Gần đây Quan Chi Huyện để tâm đến cửa hàng nhà cậu Lại đích thân ngỏ lời giao dịch Nên chuyện thư thường xuyên xuất hiện bên cậu Là lẽ thường tình Phải công nhận thư xuất thân cao quý Nên cách nói chuyện và hành xử rất có học thức Hơn nữa vẻ bề ngoài của cô ta Cũng không quá tệ Đáng tiếc cậu không mấy để tâm Đến những người không đem lại lợi ích cho mình Bước đi trên con đường làng Giữa cây trưa hẻ oi bức Cậu đầu óc cậu trở nên choáng váng Hai mắt không nhìn rõ bên đường Mấy ngày nay lo chuyện sổ sách Bên cửa hàng khiến cậu thường xuyên nhức đầu Giờ lại bị cái nắng chói chang này làm cho say nắng. Có khi sau hôm nay cậu bị bệnh nặng cũng nên, cậu chỉ cố gắng đi về phủ, với tình trạng hiện tại cậu không thể làm việc với cái đầu đau như búa bổ, có lẽ cậu nên nghỉ ngơi một ngày. Tuyền trở về phủ, cả người mệt mỏi liền ngồi nghỉ bên thềm cửa, đôi mắt vô hồn nhìn về phía xa xăm. Đầu óc cô bây giờ hoàn toàn trống rỗng, chẳng thể bận tâm hay suy nghĩ điều gì. Sao cô về sớm vậy? Một giọng nói quen thuộc vang lên, chẳng cần nhìn cũng đoán ra được là ai. Uyên thở dài mệt nhọc đáp, "Tại cậu không có ở cửa hàng nên tôi mới về sớm." Hương nghe thế liền ngồi xuống kế bên Uyên, ngứ điều xem Trừng có vẻ sốt lắm. "Cậu không có ở cửa hàng á? Vậy cô có biết cậu đã đi đâu không? Sao cô không hỏi mấy người đi làm cùng ở đó?" Thái độ hấp tấp, vã của Hương khi liên tục hỏi những câu liên quan đến cậu Trừng khiến Uyên chú ý. Cô lấy lại tinh thần, Quay sang nhìn Hương bằng ánh mắt khó hiểu. Sao cô lại quan tâm đến cậu quá vậy? Giữa cô và cậu có chuyện gì à? Bị nói trúng tim đen, sắc mặt Hương dần thay đổi, tái mét và xanh lét. Cô thật lúng túng, ánh mắt đảo liên hồi, không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Hành động của Hương rõ ràng là đang muốn trốn tránh sự dò xét từ uyên. Hương ngượng cười lấy lệ. Tôi với cậu làm sao mà có chuyện gì được chứ? Chẳng qua tôi lo cho cô. Mất công mang cơm đến mà cậu lại không có ở cửa hàng Mấy người làm công hay biết chỗ cậu tới Nên tôi mới nói vậy thôi Uyên gật gù tỏ vẻ hiểu ý cho qua chuyện Nhưng trong lòng không khỏi giấy lên nỗi nghi ngờ Cô hít một hơi thật sâu Rồi thở dài đầy ngao ngán Khi nhớ lại việc lúc nãy Trên đường về phủ Cậu đi cùng với một người con gái khác Trông cô ấy giống con nhà gia giáo vậy Lời Uyên nói nghẹn ngào nơi cuống họng Xen lẫn thất vọng và buồn bã Nhìn Uyên, Hương không biết an ủi thế nào cho đúng Việc cậu đi với phụ nữ trong phủ Bên ngoài ai cũng biết Đây cũng không phải lần đầu mà Hương nghe đến chuyện này Chỉ là khi thấy Uyên có tâm trạng giàu dĩ Hương lại có vẻ suy nghĩ Hai người không nói với nhau lời nào Bầu không khí tĩnh lặng nhanh chóng bao trùm Mỗi người đều có tâm tư của riêng mình Có những nỗi niềm khó chia sẻ Vì thế mà không thể tìm ra tiếng nói chung Được khoảng chừng một lúc lâu Uyên hít một hơi thật sâu Lấy tinh thần mỉm cười nói với Hương Chuyện này tốt nhất không nên nhắc lại nữa Tối nay U có về không để tôi còn chuẩn bị cơm tối Tâm trạng Uyên phấn chấn hơn Hương cũng vui vẻ đáp lại Tôi nghe mấy người làm nói Bà rời khỏi chùa vào sáng nay Nhưng lại đi hành Hương với mấy người bạn rồi Chắc cũng phải mấy ngày mới về Nếu vậy thì tôi sẽ xuống nhà bếp Kêu họ nấu ít cơm hơn Để tôi đi cùng với cô Uyên gật đầu đồng ý Hai người vui vẻ cùng nhau xuống nhà dưới làm việc, như để quên đi những chuyện không vui. Từ lúc về vụ đến giờ, trong mấy người làm chỉ có Hương là đối xử tốt với Uyên. Hương chỉ dẫn cô làm việc rồi hay ngồi lại nói chuyện với cô mỗi khi hoàn thành xong việc được giao. Có lẽ do hai người bằng tuổi nên mới dễ dàng giao tiếp với nhau. Cũng chính vì thế mà cách xưng hô giữa Uyên và Hương không thể phân biệt cấp bậc, họ coi nhau là những người bạn. Xuống dưới bếp, mặc dù đã hoàn thành hết những công việc được sao, nhưng Uyên vẫn xông xáo giúp mọi người một tay. Mấy việc lạt vặt chuẩn bị cho bữa tối chưa hoàn thành, cô cũng làm hộ. Mấy người ban đầu có hiểm khích với Uyên, cũng dành cho cô nên cởi mở vui vẻ hơn. Duy chỉ có thu là vẫn giữ thái độ hẳn học, cằm ghét. Mọi người đang nói chuyện, làm việc rất náo nhiệt. Đột nhiên tiếng quát tháo của bà hiền vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Ai cho phép? Mày mặc cái áo như thế này hả? Tất cả ánh mắt đều đủ sức tập trung về phía bà Hiền và con Mận. Bầu không khí vui vẻ nhanh chóng được thay thế bằng sự căng thẳng khác thường. Uyên tiến lên phía trước mấy bước nghe ngóng tình hình. Con Mận dập giấy chiếc áo tứ thân màu xanh trên tay bà Hiền rồi cãi chèm chèm. Con mặc cái áo này thì có sao đâu? Đây là cái áo mà con dành dụng tiền mới mua được, chứ có ăn trộm ăn cắp đâu mà sợ. Sao bà lại phản ứng lên vậy? Tao nói không được là không được mặc Lát nữa ra chợ đổi ngay cái áo mới cho tao Nhưng mà con không thích Trong khi mọi người vẫn còn chưa hiểu tình hình Thì Uyên đã tiến đến phía hai người họ Cô nhẹ nhàng ra hiệu cho con mận Rồi lấy cái áo tử tay của nó rơ lên xem Khi nhìn thấy chiếc áo tứ thân màu xanh Hầu hết mọi người trong phòng bếp đều hoàng hốt Sắc mặt ai nấy trắng bạch không còn một giọt máu Uyên trao mày chăm chú Nhìn chiếc áo một lượt Rồi quay sang phía bà Hiền hỏi Tôi thấy cái áo này bình thường Có gì đâu mà bà phải làm quá lên vậy Với lại cái mận cũng nói Nó mua bằng tiền nó kiếm được Thì có gì là sai À dạ chuyện này Bà Hiền ngập ngừng mãi không nói thành câu Cứ như có chuyện gì đó Khiến bà không thể nói thẳng con mận đột nhiên có người đứng ra Nói lên suy nghĩ trong lòng Hơn nữa lại là vợ cậu trịnh Nên càng được nước làm tới Con thấy mợ nói đúng đấy con có làm gì sai đâu mà bắt con phải đổi cái áo khác. Trước sự chất vấn từ con mận và cái nhìn đầy thắc mắc của Uyên, bà Hiền không biết giải thích thế nào, chỉ đành nến lặng. Những người ở trong bếp, đặc biệt là mấy người có khuôn mặt sợ sệt lo âu, cũng không dám ho hè cầu gì. Bà Hiền lúng túng không biết giải quyết chuyện này thế nào, thể hương đứng ra kéo giúp. Trong phủ, thường tránh những vật liên quan đến màu xanh, bởi ông chủ khắc màu này, Trước kia có một vị thầy bói nổi tiếng đến đây Và đã phán như vậy Vì thế mà mọi thứ trong nhà Đều hạn chế dùng màu xanh Dứt lời Hương quay sang phía con Mận mỉm cười Nếu như không muốn bị đuổi việc Thì nhanh chóng vứt nó đi Hoặc chuyển sang màu khác Con Mận dây dầm mặt mày Lời Hương nói nghe có vẻ nhẹ nhàng Nhưng thực chất là đang đe dọa con Mận Nó sợ không dám hó hé câu gì Vội lấy lại áo từ tay uyên Rồi vội vã chạy đi Uyên nhìn theo bóng con mận khuất dần mà cho mày khó hiểu lúc này bà Hiền mới có cơ hội lên tiếng chuyện cũng không có gì quá nghiêm trọng mọi người tiếp tục làm việc đi rồi bà quay sang phía Uyên nói thêm xin lỗi vì đã để mợ nhìn thấy cảnh tượng này mấy đứa người hầu mới vào làm vẫn còn không hiểu chuyện lại hay gây sự mong mợ bỏ quá Uyên cười trừ chuyện cũng không quá lớn để mà xin lỗi ngay cả tôi cũng không biết đến việc này thôi, bà đi làm việc của mình đi. Vâng. Đám đông bắt đầu tản dần ra, mọi người lại quay trở về với công việc của mình. Có điều sau vụ việc nãy, mặt ai nấy đều hiện lên một nỗi lo lắng vô bờ. Họ không còn nói chuyện cười đùa rôm rả như trước, thay vào đó là sự im lặng đến bất thường. Toàn bộ khung cảnh trong bếp bây giờ chỉ còn lại âm thanh của những dụng cụ va chạm vào nhau. Uyên nhanh chóng nhận ra sự khác thường, nhưng cô lại không hỏi, bởi cô biết Họ sẽ không nói ra sự thật. Càng ở lâu hơn trong phủ, cô cảm nhận ra những người ở đây đều rất kỳ lạ. Ngoại trừ những người làm mới đến, thì hầu hết mấy người hầu lâu năm đều có thái độ khác thường. Cô có sao không? Một giọng nói bất ngờ vang lên, khiến Uyên giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Đưa mắt sang bên cạnh, thấy Hương đang lo lắng nhìn mình. Cô lắc đầu, tôi vẫn ổn, vẫn có thể làm việc được. Nếu như mệt quá thì cô có thể về phòng nghỉ ngơi, công việc ở đây để bọn người hầu chúng tôi lo được rồi. Không sao đâu, tôi làm được. Huyền tiến tới chỗ bàn bếp, tiếp tục công việc đang dang dở khi nãy của mình. Ngoài mặt thì vẫn đang tập trung với mọi người đấy, nhưng trong đầu lại không ngừng suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Thoáng châm cô sực nhớ đến cái áo khi nãy, con mận mang về. Từ hình dáng đến màu sắc đều rất giống với cái áo mà cô đã tìm thấy trong cái hòm ở nhà kho. Bây giờ thì có hiểu lý do vì sao mọi người lại cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy chiếc áo đó Và càng khẳng định chắc nịch hơn rằng trong nhà kho nhất định đang che giấu điều gì bí mật mà người hầu ở đây không ai dám nói Nghĩ lại đến lời mà Hương nói khi nãy, Uyên thấy có phần đúng Kể từ khi bước chân vào phủ chưa từng thấy vật dụng nào có màu xanh Nếu như thực sự bá hộ được khắc màu xanh thì đây cũng có thể là một lý do hợp lý Nhưng nếu nó có liên quan đến bộ quần áo thiếu nữ Ở trong nhà kho thì sao Uyên đưa mắt nhìn Hương Như đang dò xét Khi nãy bà Hiền đang lúng túng không biết giải thích thế nào Thì Hương là người đứng ra nói Rất sành mạch rõ ràng Thái độ khi nãy của Hương Không chỉ Uyên mà hầu hết mọi người đều vô cùng bất ngờ Uyên chẳng chờ dây lát Cứ suy đi tính lại mãi Rồi mới đủ dũng khí Cô đứng gần Hương hơn nói nhỏ Hương này cô đã làm việc ở đây lâu chưa Nghe Uyên hỏi những việc liên quan đến mình Hương chỉ nghĩ Uyên đang muốn biết thêm Nên vui vẻ trả lời Tôi ở đây từ khi còn nhỏ Bố mẹ tôi đều làm công cho ông bá hộ từ rất lâu Uyên tròn xe mắt ngạc nhiên Vậy là cô và cậu đã cùng lớn lên rồi Tôi không ngờ là cô ở đây lâu như vậy đấy Thế mà ban đầu tôi cứ tưởng Cô cũng giống như mấy người kia Mới vào đây làm việc Lớn cùng với cậu Chắc là cô hiểu rõ tính cậu Cũng như những chuyện trong phủ nhỉ Cô cứ nói đùa Hiểu rõ gì chứ Chẳng qua là tôi biết rõ tính cậu hơn người ngoài một chút thôi Còn mấy chuyện ở trong phủ tôi cũng biết Nhưng không thể nào biết nhiều được Bằng bà Hiền được đâu ra là vậy Thế cô thấy mọi người trong phủ thế nào Huyền hỏi khéo léo nhất có thể Để tránh sự nghi ngờ từ Hương Còn Hương vẫn nghĩ Huyền muốn tìm hiểu mọi người trong phủ Nên nhiệt tình đáp Bà chủ đối với mọi người rất tốt Hiền lành Lại hay giúp đỡ chúng tôi Nên ai cũng yêu quý bà Ông chủ thì đôi lúc cũng có hơi nóng tính Dễ nổi giận Nhưng không phải người xấu Nếu ông không cho mấy người ngoài kia thuê ruộng làm nương Thì họ đã không có cái ăn rồi Còn cậu thì Hương đang hăng say nói về mọi người Thông qua cảm nhận của mình Nhưng đến cậu lại ngập ngừng Quyền chăm chú nghe Hương nói Đồng thời cũng cẩn thận Quan sát từng cử chỉ của cô ta Sự ngập ngừng của Hương Không phải cảm giác sợ hãi, e dè Mà là dáng vẻ ngượng ngùng e thẹn Của một cô gái khi nhắc đến người mà mình quý mến Còn cậu thì sao Bên đột ngột lên tiếng khiến Hương giật mình, cô ta nhìn cô mỉm cười có chút ngại ngùng. "Cậu rất tốt, chứ không giống như mọi người thường hay đồn." "Thật vậy à? Đúng đúng, cô đừng nghĩ xấu cho cậu, càng ở bên cậu lâu thì sẽ thấy được những điểm tốt của cậu. Những lời đồn đoán bên ngoài, cô hãy cứ bỏ ngoài tai." "Cô có vẻ hiểu cậu quá nhỉ?" Nụ cười trên môi Hương chợt tắt khi nghe câu hỏi ấy từ Uyên, thái độ phấn khích cùng giọng điệu thích thú khi nói đến cậu của Hương. Đã vô tình khiến cho Uyên đặt ra dấu hỏi lớn Sự ngượng ngùng cũng vì thế Mà bao trùm lấy hai người Vì không muốn Uyên hiểu lầm Hương vội vàng giải thích ngay Chẳng qua là tôi lớn lên cùng với cậu Ở đây lâu ngày nên mới hiểu rõ hơn mọi người Cô đừng hiểu lầm Thì tôi cũng có nói gì đâu Chỉ là ngưỡng mộ cô Khi thấy cô hiểu cậu thôi mà Tôi hỏi cô thêm một chuyện có được không Hương chần chừ không đáp lại ngay Nhưng rồi vẫn đồng ý Cô nói đi Trong nhà chỉ có thầy U và cậu thôi à Không còn ai khác sao Đôi lông mày hương khẽ trao lại Ý cô là gì Ý tôi là ngoài thầy U và cậu Thì còn có người nào đã từng ở đây không Thí dụ như một người thân trong gia đình chẳng hạn Không có đâu Từ trước đến nay chỉ có ông bà chủ và cậu ở đây thôi Không có thêm người nào khác Sao đột nhiên cô lại hỏi những chuyện này Tôi có chút thắc mắc thôi Để lỡ sau này có gặp họ hàng bên chồng Thì biết cách để xưng hô Hương ả lên một tiếng gật đầu cho qua chuyện rồi lại nhanh chóng quay trở về làm việc. Thái độ của Hương sau câu nói lúng túng và ngập ngừng hơn hẳn Uyên thấy rõ điều đó sau vài lần Hương làm rơi đồ xuống sàn Trong phủ chắc hẳn đã từng xảy ra một chuyện kinh hoàng nào đó nên khi nhắc đến một người lạ Uyên mới có thái độ khác thường Và không chỉ có Uyên mà cả mấy những người làm lâu năm ở đây cũng vậy Chuyện cái bóng đen đến nhà kho hôm trước Uyên vẫn còn chưa tìm hiểu rõ ràng ngọn ngành, bây giờ lại thêm cái áo xanh của con mận. Nhưng sau cùng, gạt bỏ những suy đoán vô căn cứ về những chuyện xa xưa, điều cô quan tâm hơn cả chính là thái độ của Hương đối với cậu Trịnh. Đây không phải lần đầu tiên Uyên thấy Hương thể hiện sự quan tâm quá mức với cậu. Đã có vài lần cô bắt gặp, nhưng lần nào Uyên cũng cho qua, vì cô nghĩ rằng có thể Hương bị vẻ ngoài của cậu đánh lừa. Hơn nữa, ngay từ khi bước chân vào trong phủ, nói chuyện với Hương Uyên đã coi Hương như một người bạn. Có lẽ cái suy nghĩ tiêu cực trong đầu cô lúc này sẽ không xảy ra. Ngay chính bản thân cô cũng hy vọng như vậy. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 câu chuyện mở Cả của tác giả Diễm Quỳnh, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S diễn đọc Kim Thành.